Tiên nhịp, tác giả, nhĩ Căn Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1670 viễn cổ mãnh thú. Chưa ấm, rượu vào miệng còn mang theo khí lạnh ở trong bụng vương lâm hóa thành một đám lửa nóng, khiến cho hắn ngửa mặt lên trời cười dài, tay phải vung lên một cái. Bầu rượu nọ lại rơi vào trong nồi nước đang sôi sùng sục. Hắn ngẩng đầu tay phải điểm một cái về phía thái cổ tinh thần bên ngoài trận pháp. Vương mố ở đây trong ba năm bất luận kẻ nào muốn đi vào giới nội cũng phải bước qua sát ta. Một luồng hào tình giờ khắc này từ trên người vương lâm tràn ra. Một chỉ này hắn điểm ra chỉ thấy thanh trường thương bảy màu biến ảo ra bên trong chật pháp liền truyền ra tiếng gào thét kinh thiên Trong tiếng gào thét thanh trường thương này bay thẳng vào trong dòng xoáy do mười vạn nhân thần biến thành nơi có ánh sáng viễn cổ đang tràn ra Thanh trường thương này vừa lao ra đã khiến tinh không chấn động, ánh sáng bảy màu bùng lên, trói mắt kinh tâm, cũng có một luồng khí tức cực mạnh từ bên trong trường thương tuôn ra. Thương thuật này không thuộc về thế giới trong đồng phủ này mà nó là tiên thuật của thất thải tiên tôn. Thuật này là thần thông tuyệt mật của thất thải tiên tôn, người ngoài khó lòng học được. Cũng chỉ có người điên với thân phận của hắn trên tiên cương đại lục và lực lượng mạnh mẽ như vậy mới có thể đạt được loại thần thông này Trong nháy mắt khi thanh trường thương bảy màu xuất hiện trong thái cổ tinh thần Hai bác trường tôn xứng lại, lộ ra hận ý phức tạp Thanh trường thương mà hắn dùng thần thức từ xa nhìn thấy này Hắn đã gặp trên tay của sư tôn cũng đã chính mắt thấy được uy lực của nó trong cuộc chiến trong đồng phủ năm đó Chủ nhân, ta từ nhỏ đã theo người, nhiều năm như vậy người chưa bao giờ truyền thụ thần Thông cấp bậc này cho ta Nhưng người lại truyền thần thông này cho một tu sĩ hèn kém trong đồng phủ Người trời sinh tính tình không tốt, tính cách cổ quái hay thay đổi, hỉ nộ vô thường Trong năm tháng vô tận kia, ta cuốc cung tận tụy với người Nhưng người quả thật là bạc bẽo tới cực điểm Trưởng tôn thì thào Hung hăng nắm chặt bàn tay Bên ngoài vô danh chuyển luôn trận thanh trường thương bảy màu bừng sáng Trong tiếng xích gào liền hóa thành một đạo cầu vồng Lao thẳng tới dòng xoáy do mười vạn nguyên thần bín thành ầm ầm đụng với ánh sáng viễn cổ lan ra từ bên trong dòng xoáy Trong thời gian ngắn tiếng chấn động âm vang truyền khắp tinh không Hình thành những luồng sóng gần như sóng biển tràn ra bốn phía Nhanh chóng khuếch tán đi tỏa ra uy lực ngập trời Trong tiếng động âm vang tinh không chấn động, lay động kịch liệt Loại chấn động này dường như đã xung chuyển cả tới gốc dễ của đồng phủ này Ánh sáng viễn cổ truyền ra từ sâu trong dòng xoáy giống như bị xé ra, lực tức tan nát Cùng sụp đổ với nó còn có thanh trường thương bảy màu vừa đối kháng Chúng đồng thời tan rã, cùng triệt tiêu nhau tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nhưng trong nháy mắt này tất cả ánh sáng đều tiêu tan toàn bộ. Cùng lúc đó, phần giới cổ tán chậm rãi chuyển động từng luồng lửa diệt dưới ầm ầm bùng lên. Ngọn lửa này theo sự chuyển động của chiếc ô nhanh chóng khuyết tán về bốn phía cuối cùng với ngọn lửa vần quanh. Phần giới cổ tán đánh thẳng tới dòng xoáy đã không còn ánh sáng viễn cổ trên bầu trời. Trong dòng xoáy, cho dù ánh sáng viễn cổ đã sụp đổ nhưng vẫn còn hắc động tồn tại, mơ hồ từ trong đó lại như có ánh sáng mới đang sắp tỏa ra. Thanh trường thương bảy màu chỉ mới cắt đứt ánh sáng này trong nhất thời nhưng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu được nó. Dù sao Vương Lâm cũng chỉ là một người, không phải là hắc thái tiên tôn. Nhưng hắn có thể lấy thương cắt đứt ánh sáng, lấy ô này che trời. Sơ phút này phần giới cổ tán chuyển động, gào thét lao thẳng tới vòng xoáy, trong thời gian ngắn đã lại gần. Tán vũ hồng lô của nó trực tiếp che kín hắc động trong vòng xoáy. Trong tích tắc này, phần giới cổ tán hồng lô truyền ra tiếng động kinh thiên động địa. Chỉ thấy tán u âm âm lao thẳng vào bên trong dòng xoáy do mười vạn nguyên thần biến thành, hoàn toàn ngăn chặn cả hắc động bên trong dòng xoáy. Trong nháy mắt khi ngăn chặn dòng xoáy này, biển lửa âm vang đốt cháy cả dòng xoáy cho mười vạn nguyên thần biến thành. Tiếng chấn động âm âm truyền ra, liên tục không ngừng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy dòng xoáy do mười vạn nguyên thần này biến thành trong lúc này liền sụp đổ. Mười vạn nguyên thần bên trong đó đồng loạt phun ra một ngụm nguyên thần khí bị cuốn tản ra. Thậm chí một số nguyên thần đụng phải ngọn lửa này liền trực tiếp bị thiêu cháy, tan thành mây khói. Sau khi dòng xoáy này sụp đổ những nguyên thần chưa bị đốt cháy tử vong cũng đều bị trọng thương mà trở lại thân thể. Trong đó có cả năm nguyên thần của năm bậc toàn năng. Ngay trong nháy mắt. Khi những nguyên thần này trở về cơ thể, năm người đồng loạt phun máu tươi. Chẳng những là bọn hắn mà mấy vạn tu sĩ lúc này đều đồng loạt mở bừng đôi mắt, máu tươi phun ra. Vương Lâm đứng bên trong vô danh chuyển luôn trận. Liên tục thi triển thanh trường thương bảy màu và phần giới cổ tán, dù tu vi hắn đã tới không linh trung kỳ nhưng vẫn quá sức. Giờ phút này trông như thương nhưng thực tế khí huyết trong cơ thể quay cuồng, nguyên thần truyền ra từng trận đau đớn. Lại tới đây, vương lâm vung tay áo hướng về phía đám tu sĩ giới ngoài bên ngoài trận pháp mở miệng. Năm bậc toàn năng kia thần sắc quể hoài, hai mắt ảm đạm. Nhưng giờ phút này bọn họ không dám lui về phía sau bọn họ nhận được lệnh của trường tôn hội một khi lui lại phía sau thì phải trả giá bằng tính mạng của toàn bộ tộc nhân từ già tới trẻ bọn họ không thể không chiến đấu giờ phút này năm người đồng thời gầm lên lão già nọ đứng dậy hét lớn một tiếng chiến xa oanh kích Trong tiếng hô của hắn mười mấy chiếc chiến xa được bao phủ bởi tấm da thú dữ tờ kia được rất nhiều tu sĩ đẩy tới ầm ầm tiến lên. da thú trên chiến xa nọ được sốc lên tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa. Những chiếc chiến xa này bất ngờ giống hệt như trận linh trong phong giới đại trận năm dư. Chẳng qua bên trên chúng không có ngọn lửa nhưng khí thế hung tàn này lại không thể kém chút nào. Hơn 10 chiếc chiến xa chính là trí bảo của trường tôn hội Mỗi một chiếc đều cần vô số tài liệu mới có thể luyện chế thành Mà trọng yếu nhất đó là trên mỗi chiếc chiến xa đều có một hồn phách viễn cổ mãnh thú bị chấn áp Viễn cổ mãnh thú Chúng dù là được sinh ra trong thế giới của động phủ này Nhưng tổ tiên của chúng đều là do thất thải tiên tôn năm xưa mang từ tiên cương đại lục tới Sau đó sinh sôi ra Dù chúng không có thuộc về tiên cương đại lục Nhưng trên người chúng là mang theo khí tức của tiên cương đại lục Những mãnh thú này ở trên tiên cương đại lục Cũng là những tiên thú có đẳng cấp bất đồng Hồn phách của bọn chúng cũng ẩn chứa một chút ký ức của tổ tiên Lúc này vần quanh hơn 10 chiếc chiến xa Có trường long dài vạn trường Có rất nhiều con thú hình dạng kỳ dị kinh khủng Thậm chí trên một chiếc chiến xa không ngờ lại có mánh thú mà Vương Lâm đã từng gặp cát cùng. Tiếng gầm thép kinh thiên vang lên. Hồn phách đám mánh thú trên mười chiếc chiến xa này điên cuồng gầm thét Cánh tay bắn đá trên chiến xa lúc này có một tu sĩ mang tâm lý chịu chết đang ngồi khoanh chân. Trên người tu sĩ này tỏa ra khí tức tử vong. Hai mắt lộ vẻ điên cuồng. Sau khi ngồi xuống, chiến xa liền vang lên tiếng động kinh thiên Thân thể bọn họ bị bắn tung đi, hóa thành một đạo lưu kinh tử vong lao thẳng tới vô danh chuyển luôn trận Tu sĩ này ôm tâm lý đi tìm chết, trong lúc bị bắn đi thân thể liền nổ tung Lấy cái giá hình thần câu diệt để tỏa ra lực lượng cực mạnh của tính mạng, đánh thẳng lên trận pháp Nếu ví dụ trận pháp này là mặt nước thì đám tu sĩ điên cuồng này chính là hòn đá, rơi xuống mặt nước liền tạo lên một đợt sóng. Vương Lâm ở bên trong trận pháp nhìn những chiến xa kia lần liền bắn tới càng ngày càng có nhiều tu sĩ dùng cách chết để đánh lên vô danh chuyển luôn trận. Nhưng lấy tu vi của bọn họ thì chỉ có thể làm cho trận pháp này vặn vẹo một chút, không thể hủy diệt trận này. Nhưng thần sắc vương lâm lại từ từ trở nên ngưng trọng, hai mắt ló lên ánh sáng kỳ dị, Không hợp lý Tiếng ầm ầm vẫn vang vọng bên tai Lưu tinh do đám tu sĩ kia biến thành vẫn đánh lên trên trận pháp Thân thể bọn họ dù nổ tung nhưng lại có một luồng khí tức tử vong lưu lại bên bên trận pháp Luồng khí tức này ẩn chứa cả hồn lực do chiến xa bắn tới càng ngày nó càng nhiều hơn cuối cùng không ngờ ở trên trận pháp này mơ hồ dùng sự tử vong của đám tu sĩ mà hình thành một ký hiệu ruyền gì đúng lúc này thì ở một chiến xa bên ngoài trận pháp một tu sĩ vốn phải bị bắn đi thân thể cơ hồ vừa mới đặt lên chiến xa thì liền có một tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên trường long dài vạn trượng vần quanh chiến xa vốn đang nhắm mắt Vào lúc này đột nhiên mở ra Hai mắt lộ hung quang đồng thời tắn nuốt tu sĩ kia thân thể nhoáng lên bất Ngờ rời khỏi chiến xa này Lao thẳng tới trận pháp Giống như ý hiệu đã hình thành trên trận pháp kia Có một lực hấp dẫn trí mạng đối với nó Khiến con rồng này không để ý tới điều gì mà vọt tới Trong nháy mắt khi con rồng này lao ra trên một chiến xa khác Một con mảnh thú dường dị phỉ trông như một quả cầu cũng mở bừng đôi mắt, ánh mắt mang theo vẻ hung tàn ầm um, ầm um, lao tới. Cùng lúc đó trên các chiến xa còn lại, hầu như tất cả mảnh thú đều như thức tỉnh trong tiếng gầm thét đồng loạt lao ra trong đó có cả cát cùng nhiều đầu kia. ầm um, một tiếng con trường long viễn cổ dài vạn trường đánh thẳng lên trần pháp. Đợt va chạm này khiến trần pháp chấn động, vặn vẹo kịch liệt vô số oan hồn dưới ngoại bị nô dịch kia lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương cũng có một số trong nháy mắt lập tức sụp đổ những con mãnh thú khác cũng lao tới sau trường long là con mãnh thú có thân thể những quả cầu khổng lồ kia ầm ầm đánh lên trận pháp tiếng chấn động vang vọng tám phương trận pháp vặn vẹo sóng gợn nhanh chóng lan ra ngay sau đó đám hồn phách mãnh thú viễn cổ khác công kích tới, tiếng động kinh thiên động địa vang lên. vô danh truyền luôn trận này lập tức bị chấn động tới run sẩy. vương lâm ở bên trong trận pháp cảm nhận được sao động của nó, nhìn đám mãnh thú sứ tận đang lao tới, hai mắt lộ hàn quang. viễn cổ mãnh thú vương mỗ cũng có. Mà không phải là hồn mà là có thân thể Hơn nữa còn là viễn tổ cử thú còn sống Vương Lâm dơ tay phải lên điểm lên mi tâm một cái Một chỉ của hắn hạ xuống Từ mi tâm của Vương Lâm liền xuất hiện một dòng xoáy Bên trong đó tỏa ra một luồng khí tức tang thương Ngay sau đó quang liền lói lên Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website. Âu đi, Chương một là mắt trái sao? Hơn mười con mãnh thú thượng cổ này đánh tới khiến trận pháp không ngừng vặn vẹo tiếng ầm vang nổi lên. Phía trước người vương lâm lúc này không ngờ hiện ra U Minh thú nhát gan tới cực điểm đã rất lâu không xuất hiện. U Minh thú to lớn khó hình dung nổi. Giờ phút này huyến hóa ra một cái ư ảnh giống như hoàn toàn bao trùm cả trận pháp. Ư ảnh khổng lồ này khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều cảm thấy một luồng uy áp mạnh mẽ ở tới tâm thần. Ư ảnh này vừa xuất hiện liền rất nhanh chóng ngưng thật. Đám mánh thú viễn cổ đang điên cuồng đánh vào trận pháp lúc này lập tức xứng lại, nhìn về phía u minh thú. Một sự sợ hãi tới từ sâu trong ký ức bấy giờ tràn ngập khắp linh hồn của mấy con mánh thú, khiến chúng trong nháy mắt run rẩy hẳn lên cất tiếng gầm thét khe khe đồng loạt lui lại. Giống như sự sợ hãi từ trong ký ức này khiến cho chúng không dám đối mặt, khiến chúng run rẩy tới cực điểm. Từ từ thân thể U Minh Thú hoàn toàn ngưng thật, trong khi mười con mánh thú kia đang gầm thét lùi lại thì U Minh Thú xuất hiện. Con thú này vừa hiện lên thì thân thể đã kéo dài tới mức một nửa thân thể lộ ra khỏi trận pháp Bởi vì thân thể nó quá lớn khiến cho phần thân thể kéo dài kia đụng phải một tu sĩ giới ngoại đứng phía trước Thân thể nó va vào tu sĩ đó Tu sĩ này là một nam tử trung niên, hắn vốn đã bị thương nguyên thần Lúc này đứng ngay ra nơi đó kinh ngạc nhìn mánh thú khổng lồ kinh thiên động địa trước mặt đầu ấp hoàn toàn không còn có thể suy nghĩ. U Minh thú cũng thử người ra hai mắt lộ vẻ mê man, giống như còn đang nghĩ xem đây là nơi nào. Nó ngơ ngác nhìn vô số tu sĩ giới ngoại, ngơ ngác nhìn mười con mánh thú viến cổ đem cho nó cảm giác dữ tợn đáng sợ đang gầm thét lùi lại kia. Tính cách nhát gan của nó liền lập tức bộc phát ra thân thể theo tiềm thức run lên một cái run này khiến tinh không chấn động truyền ra vô số sóng gợn cuồn cuộn tràn về bốn phía nhưng nó nhanh chóng phát hiện ra tu sĩ đang đứng sát người kia xứng người nhìn nó sắc mặt tu sĩ nọ trắng bệch sau thời gian ngắn ngùi trầm mặt khi ánh mắt va chạm với u minh thú liền phát ra một tiếng thét chói tai bi thảm thân thể điên cuồng lùi lại phía sau hai tay vung lên Giống như quên hết tất cả thần thông và ấm quyết, chỉ biết vơ loạn xả theo tiềm thức. Hắn đã bị hù dọa tới quên sạch. Chỉ là tiếng hét chói tai của hắn lại cũng dọa cho u minh thú vốn nhát gan sợ run Vẻ mê man trong mắt liền bị sự sợ hãi thay thế cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ hoảng sợ. Nó rất ít khi đến gần người khác như vậy. Khoảng cách gần như thế khiến nó cảm thấy kinh khiếp. Muốn mau chóng bỏ chạy Nhưng tiếng gầm của nó lại khiến cho tâm thần của nam tử trung niên Đang lui lại kia gần như sụp đổ Không ngờ phun một ngụm máu tươi Không tiếc trả giá đắt thi triển huyết đồn Hóa thành huyết quang nhanh chóng bỏ chạy Huyết quang này cùng với tiếng xíp gào của 10 con mãnh thú viễn cổ Đang lui lại càng khiến tính nhát gan của u minh thú bộc phát Sự sợ hãi trong mắt lúc này gần như đã đạt đỉnh điểm Trong trí nhớ của nó, bản thân cũng không nhớ là đã thấy đám mánh thú này chưa. Nhưng lúc này nó bị hình dạng của đám mánh thú sọ cho khiếp vía, lại bị tu sĩ vừa mới chạm vào nó làm giật mình. Trong cảm giác của nó, đám mánh thú này thật sự quá đáng sợ, quá hung tàn, quá kinh khủng rồi. Sự sợ hãi tràn ngập toàn thân... Hai mắt con vô minh thú co rụt lại, thân thể run rẩy kịch liệt, định lùi lại phía sau. Cùng lúc đó nó bị hình dáng của đám mãnh thú này hù dọa, lại một lần nữa phát ra tiếng gầm kịch liệt. Tiếng gầm này từ miệng nó truyền ra, ầm ầm truyền khắp bốn phía, hóa thành sóng âm kinh thiên cuồn cuộn trào tới, thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa lúc này, đủ để chấn động tâm thần bất cứ tu sĩ nào. Hơn 10 hồn phách mánh thú viễn cổ kia lập tức phát ra tiếng gào thép thê lương, lùi lại phía sau nhanh hơn. Ánh mắt chúng lộ ra vẻ sợ hãi rất đậm. Chỉ nhớ đến từ tổ tiên chúng khiến chúng không có chút ý định chống cự nào. Chỉ là tiếng gầm giống thê lương của bọn chúng lọt vào tai u minh thú lại khiến nó càng thêm run rẩy sợ hãi. Nó muốn chạy khỏi nơi này, muốn lùi lại phía sau. Nó đã sợ hãi tới cực điểm rồi U minh thú xuất hiện khiến cho không chỉ 10 con mãnh thú viến cổ mà cả mấy vạn tu sĩ bốn phía cũng khiếp hãi Bọn họ lần đầu nhìn thấy u minh thú, lần đầu thấy mãnh thú phổng lồ tới bậc này Tâm thần bọn họ run rẩy nhất là tiếng kêu hoảng sợ của u minh thú rơi vào tai họ lại chẳng có chút ý sợ hãi nào mà ngược lại giống như giận dữ Khiến cho cả đám tu sĩ sợ hãi lui lại phía sau. Cho dù là năm bật toàn năng lúc này sau khi sưởng sốt một chút, sắc mặt liền đại biến, vội vàng lùi lại. Bọn họ dù không biết con thú này có thần thông gì nhưng đối mặt với một con mãnh thú viến cổ khổng lồ như vậy thì uy áp của nó cũng bao phủ toàn thân họ. Chỉ có mình Vương Lâm là biết tiếng gầm này đại biểu cho việc U Minh thú hoàn toàn bị sợ. Chít khít thậm chí đã vượt quá sức chịu đựng của U Minh thú. Hắn lại càng cười khổ khi thấy đôi mắt của U Minh thú giống như đã trắng dã. U Minh thú nhát gan không ngờ lại bị dọa cho tới sắp bất tỉnh. Thật ra cũng khó trách nó. Hình dáng của đám mãnh thú kia quả thực rất dữ tợn và đáng sợ. Thân thể Vương Lâm bước từng bước về phía trước, xuất hiện trên người U Minh Thú đi qua đi lại trên người nó. Thân thể nó trong quá khứ vốn rất cứng rắn nhưng hiện tại không biết vì sao lại mềm mại hơn nhiều. Vương Lâm cũng không sảnh mà tự hỏi, sơ tay phải lên vỗ nhẹ lên người U Minh Thú truyền vào tâm thần nó sự chấn an đồng thời phát ra mệnh lệnh cho nó. U minh thú dưới sự chấn an của vương lâm mới hơi khôi phục lại một chút, ánh mắt trắng giã cũng mơ hồ tiên tán, không còn dấu hiệu bất tỉnh nữa. Nhưng mệnh lệnh mà vương lâm truyền tới khiến nó lại càng sợ hãi hơn. Cái đầu to của nó lắc lư, giống như lắc đầu, vẻ sợ hãi lại nổi lên trong mắt. Nó không dám đi cắn nuốt mấy con mánh thú viễn cổ này. Chỉ là động tác lắc đầu của nó khiến cho đám tu sĩ và mấy con mánh thú viễn cổ đang lùi lại càng sợ hãi. Bọn họ nhìn thế nào cũng như thấy U Minh Thú sắp lao ra. Chẳng qua U Minh Thú này tâm thần tương liên với Vương Lâm, dưới mệnh lệnh mạnh mẽ của Vương Lâm thì dù nó có sợ hãi cũng vẫn phải mở lớn miệng gầm lên kinh thiên động địa giống như muốn cho mình có thêm can đảm đồng thời hút mạnh một cái. Một cái hút này khiến cho từ cái miệng mở to của U Minh Thú truyền ra một luồng lực hút kinh người. Một cái hút này khiến cho hơn 10 con mãnh thú viễn cổ kia kêu lên thảm thiết thân thể không thể lùi lại, vặn vẹo giấy xua đồng loạt bị hút vào trong miệng U Minh Thú. Không chỉ có chúng mà còn có mấy vạn tu sĩ cũng bị hút vào. Nhưng Vương Lâm lại vỗ lên người U Minh Thú, ngăn cản nó hút những tu sĩ này. Vương Lâm hiểu rõ U Minh Thú. Một khi nó hút mấy vạn tu sĩ này thì sợ rằng lại phải ngủ say để tiêu hóa trong rất nhiều năm. Kết quả như vậy Vương Lâm không muốn thấy. Đó cũng là nguyên nhân mà ở chiến trường La Thiên Vương Lâm không gọi U Minh Thú ra. Con thú này sau khi thôn phệ linh hồn của 10 con mãnh thú viến cổ kia sẽ không ngủ say. U Minh Thú không ngủ say đối với Vương Lâm có trợ giúp lớn rất nhiều Mấy vạn tu sĩ giới ngoại này đang sợ hãi thì U Minh Thú liền từ từ ngậm miệng lại Nhưng sau đó mở ra rất nhanh Trong sự hoảng sợ của tu sĩ giới ngoại và năm bậc toàn năng kia Nó chết miệng một cây như thể đã no ánh mắt lộ vẻ tuổi thân Lúc này nó vẫn còn đang sợ hãi vì phải nuốt hơn 10 con mánh thú viễn cổ kia Nó không thích ăn đám mánh thú viễn cổ này Chúng không thể ăn Chúng rất đáng sợ Lúc này trong khi đám tu sĩ giới ngoại đang trợn mắt há mồm Vương Lâm truyền tâm niệm khiến cho U Minh Thú này liền hóa thành một tia sáng chui vào trong cơ thể hắn U Minh Thú không có chút do dự Lập tức biến mất hoàn toàn xung nhập vào mi tâm của Vương Lâm Nó đi ra lần này đã bị giỏ cho mềm nhũn, Nó muốn nghỉ ngơi cho tốt Làm cho trái tim đang đập thình thịch này yên tĩnh lại Mười vạn nguyên thần gọi về ánh sáng từ thời viễn cổ Còn có cả hơn mười chiến sa trí cường của trường tôn hội Lúc này đều đã bị hủy trước vô danh chuyển luôn trận Nhưng đám tu sĩ giới ngoại còn có một vật cuối cùng Đó là tấm bia đá khổng lồ có 9 sợi xích sắt gắn với 9 cái quan tài rất lớn kia Lúc này đám tu sĩ giới ngoại còn đang chìm đắm trong sự sợ hãi đối với U Minh Thú Thì trên tấm bia đá khổng lồ kia liền có 9 đạo ký hiệu lói lên nhanh chóng Chúng lói lên sau đó liền hóa thành 9 luồng khí tức theo xích sắt tràn ra Lao thẳng tới 9 cái quan tài Trong tiếp tắc khi chúng xung nhập vào quan tài, những tiếng bùng bùng kinh thiên vang lên. Chín cái quan tài nọ lúc này lập tức ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt liền mở tung. Quan tài mở ra, một mái tóc dài màu đen giống như cỏ giải yêu dị lan ra từ chín quan tài, chỉ trong trước mắt đã tràn ngập khắp tinh không. Thái cổ hoàng thần bảo vệ thái cổ tinh thần qua bao năm tháng thân thể người chia làm ím phần. Hôm nay chín phần hợp làm một gọi về hồn phách bất tử của người đánh tăng trận này chu sát kẻ này. Năm bậc toàn năng kia đồng thời quỳ xuống bái lạy cắn chót lưới phun ra nguyên thần tinh huyết. Tinh huyết kia vừa ra liền lập tức bị chín cái quan tài đầy tóc hấp thu. Cùng phun ra nguyên thần tinh huyết còn có mấy vạn tu sĩ còn sót lại trong tinh không? Máu huyết họ phun ra đều bị chín quan tài này hấp thu sạch sẽ. Sau khi hấp thu, tinh không biển vang lên tiếng chấn động ầm ầm. Chín cái quan tài này đồng loạt vỡ tan. Một luồng khí tức cổ thần, cổ ma, cổ yêu liên tục thay đổi, hình thành một luồng lực lượng đạo cổ từ bên trong quan tài này bùng lên kinh thiên động địa. Luồng khí tức này vô cùng quen thuộc. Nó thuộc về đạo cổ phiệp mật. Hai mắt vương lâm lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng. Hắn đứng bên trong trận pháp, nhìn chầm chầm vào chín quan tài. Hắn thật không ngờ là giới ngoài lại có được khí tức đạo cổ tinh thuần tới bậc này. Không phải mắt trái, nếu là mắt trái thì khí tức phải còn mạnh hơn thế này nhiều. Nhưng nếu không phải mắt trái thì đây là cái gì? Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1672 Cổ tộc Chiến Ấm Quan tài vỡ tan ra Từ trong quan tài thứ nhất có rất nhiều mảnh nhỏ tràn ra bốn phía Nhanh chóng chuyển động lộ ra một cánh tay đỏ chói Cánh này này mọc đầy lông đỏ Nhìn không giống tay người mà giống cánh tay một con hú Năm ngón tay giữ tợn, móng vuốt sắc bén trong nháy mắt khi xuất hiện liền bộc phát ra một luồng lửa hung ác kinh thiên. Luồng lửa này cũng có khí tức của đạo cổ. Đây là một cánh tay trái. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Chỉ thấy bên trong một chiếc quan tài vừa vỡ ra lại có một cánh tay phải đáng sợ bay ra. Cánh tay này cũng đầy lông đỏ, trên tay đầy gân xanh nhúc nhích nhìn mà giật mình. Ngay sau đó hai chân phát ra khí tức của đạo cổ cũng từ trong hai chiếc quan tài khắc bay ra Từ xa nhìn lại cảnh tượng này cực kỳ kinh người Vương Lâm nhìn thấy hai mắt càng ngưng trọng hơn ầm một tiếng quan tài thứ 5, 6, 7, 8 đồng loạt nổ tung bốn phần thân thể khác huyết tán ra khí tức của đạo cổ chợt xuất hiện, ứng gì dung hợp lại tạo thành một thân thể khổng lồ lơ lửng trong tinh không. Cùng lúc đó, cặp chân kia cũng gào thét la tới, lập tức hợp lại với thân thể, hình thành một thân hình thiếu cách đầu. Thứ tồn tại kỳ dị này cao tới ngàn trượng, thoạt nhìn trông như người khổng lồ hắn dù không có đầu nhưng ngọn lửa hung ác ở trời bốc lên có khí tức nồng nậm của đạo cổ dần quanh quan tài thứ chín ầm ầm nổ tung những mảnh nhỏ tràn ra một cách đầu lâu bỗng nhiên hiện ra đầu lâu này xuất hiện lập tức khiến cho tóc đen tràn lập bốn phía chuyển động cuốn về phía đầu lâu hình thành một mái tóc xài như đen nhánh cách đầu lâu đó là của một nam tử trung niên Hắn nhắm hai mắt tướng mạo tầm thường nhưng lại tràn ngập một vẻ uy nghiêm không nói lên lời, khiến cho người ta nhìn vào mà kinh hãi. Càng khiến cho đồng tử của Vương Lâm Co rụt lại là ở trên mi tâm của kẻ này không ngờ lại có hai tinh điểm. Hai tinh điểm này là hai tinh điểm cổ thần. Dù chỉ có hai tinh điểm nhưng tinh điểm này lại hoàn toàn bất đồng với những tinh điểm của cổ thần khác. Tinh điểm này nhìn từ xa lại giống như hai vệt máu tươi Đúng lúc này cái đầu nối liền với thân thể lập tức gắn kết lại Trong tích tắc khi chúng dung hợp một thân thể đầy đủ liền xuất hiện Cùng lúc đó kẻ này đột nhiên mở mừng đôi mắt Hai mắt hắn mở ra hai luồng sáng liền tràn ra Khiến tinh không chấn động giống như muốn sụp đổ Một luồng uy áp kinh thiên từ trong cơ thể của nam tử trung niên này ầm ầm truyền ra. Trong mắt trái của hắn có ba yêu tinh, bên mắt phải có ba ma tinh. Hắn là ai? Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên này. Trong trí nhớ của đạo cổ căn bản không có chút đầu mối nào về nam tử trung niên này, mà hắn có thể xác định người này cũng không phải là mắt trái của đạo cổ. Khí tức của người này dù cường hãn nhưng hiển nhiên không thể so sánh với mắt trái của đạo cổ được. Nhưng khí tức trên cơ thể của người này lại tinh thuần tới cực điểm, đúng là khí tức của đạo cổ. Trên người Vương Lâm dù cũng có khí tức của đạo cổ nhưng đây là do truyền thừa, sau khi dung hợp mà thành, tuy là đạo cổ nhưng lại không phải khí tức của đạo cổ vị mị nhưng cảm giác lan ra từ trên người nam tử trung niên này lại thuộc về đạo cổ triệt mịch. Trong thái cổ tinh thần, Trưởng Tôn vẫn dùng thần thức nhìn chiến trường từ xa lúc này, hai mắt lộ ra hàn quang. Người bị phong ấn trong chín quan tài này là một trong những trí bảo của Trưởng Tôn hồi hắn Vật này là trải qua năm tháng vô tận được hắn và đạo nhân bảy màu tạo nên cuối cùng ngưng tụ thành cũng vì thế mà tạo nên nhiều lần sát lục. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn xuất ra vật này. Thứ này đối với tương lai của hắn có tác dụng lớn. Nhưng giờ phút này vì muốn bức vương lâm phải bắn tên, hắn mới phải lấy vật ấy ra, giao cho tu sĩ thái cổ tinh thần đi giết vương lâm hắn cho dù còn không hoàn mỹ nhưng cũng chỉ kém một chút. nhưng bọn hắn đều được truyền thừa của đạo cổ, từ huyết lẫn nhau sẽ dẫn tới thiên biến, có lẽ sẽ khiến trận pháp này xuất hiện vét sách. ánh mắt trưởng tôn lóe sáng. cùng lúc này nam tử trung niên bên ngoài trận pháp so chín phần ngưng tụ lại chăng nháy mắt. Sâu trong la thiên tinh vực có một khu vực nhìn chỉ thấy thiên địa khôn cùng, không có bất cứ tu chân tinh nào tồn tại, thậm chí cả một tia sinh cơ cũng không có Nhưng bên trong tinh vực này lại có thứ bụi vô tận mà mắt thường không thể nhìn thấy Bên trong đám bụi đó có một thế giới khác Thế giới này là một thế giới bị đóng băng, cả thế giới tồn tại trong đám bụi Đưa mắt nhìn lại, thế giới này toàn bộ bị đóng băng, thậm chí ngay cả mây trời, ngay cả mặt đất cũng toàn bộ tỏa ra hàn khí. Nơi này chính là Đông Lâm Tinh ngày xưa, chính là gia tộc viễn cổ tu chân suy đất của La Thiên, nơi này có một nữ cổ thần. Đại chiến của giới nội và giới ngoại cho dù lan tới tứ đại tinh vực nhưng ngọn lửa chiến tranh lại không thiêu đốt tới được nơi này. Gia tộc truyền thừa từ thời viễn cổ đã có biện pháp tránh xa những lần hủy diệt trong tháng năm vô tận thì tất nhiên là có cách tránh khỏi bị dính vào trận đại chiến này. Giờ phút này trong thế giới đóng băng này trên một tế đàn trên đỉnh núi trong gió lạnh gào thét có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi khoanh chân trên tế đàn. Trên mi tâm nàng không ngờ có bảy tinh điểm bình thường đang chậm rãi chuyển động, đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở bừng ra, nhìn về phía xa xa. Ta cảm nhận được khí tức huyết mạch của phụ tổ. trầm ngâm, nữ tử này sơ tay phải điểm lên mi tâm một cái. Bất ngờ bảy tinh điểm trên mi tâm nàng xoay tròn nhanh hơn gắn liền lại, mơ hồ hẳn ngay lúc nó trở lên mơ hồ chỉ thấy bảy tinh điểm này không ngờ vừa gì xung hợp lại trong phút chốc hình thành ấm ký hình giọt máu ấm ký này ở trên mi tâm của nữ tử tỏa ra ánh sáng màu đỏ yêu dị bên ngoài vô danh chuyển luôn trận nam tử vừa ngưng tụ từ chín phần thân thể kia trong nháy mắt mở bừng đôi mắt hướng về phía vương lâm thần sắc đang vô cùng ngưng động mà gầm thét Vừa gầm lên, tay phải hắn dơ lên, hướng về phía vương lâm ở xa xa trong trận pháp điểm một chỉ. Trong tích tắc khi một chỉ điểm tới, tay phải hắn tạo thành một ấm quyết kỳ dị. Ấm quyết này không có bất cứ lực công kích nào mà như là một dấu ấm tượng trưng. Sau khi bắt quyết xong, tay phải nam tử trung niên này thu hồi lại đặt lên ngực. Hai mắt hắn lúc này bộc phát ra một luồng chiến ý kinh thiên ổ tộc chiến ấm vương lâm trong nháy mắt khi nhìn thấy ấm ký này trong mắt cũng tuôn ra chiến ý trong trí nhớ của đạo cổ mà vương lâm được truyền thừa có một ấm ký như vậy nó là ấm ký chí cao vô thượng trong tam tộc cổ hay nói cách khác là trong cổ ước mà đạo cổ sở hữu ấm ký này tên là chiến ấm nó là một ấm ký khi cổ tộc sao chiến phải hiến tế lên Một khi một người của cổ tộc dùng ấm ký này thì người bị chỉ tới phải tiếp nhận trận chiến. Đây là trận đấu sanh tử, một khi tử vong thì lấy cổ tổ làm chứng tất cả những gì thuộc về đối. Phương đều trở thành vật của kẻ thắng. Thấy ấm ký này mà không chiến đấu thì không xứng xưng là tu sĩ cổ tộc. điểm này hoàn toàn bất đồng với tiên nhân. Ấm ký xuất hiện, nhất định phải chiến đương nhiên nếu tu vi song phương cách nhau quá xa thì cũng có thể tránh né nhưng nếu tu vi không sai biệt lắm mà không chiến thì là kẻ yếu trong cổ tộc mà kẻ yếu thì không thể sinh tồn thi triển chiến, chiến ấm này xong nam tử trung niên nhìn trầm trầm vào vương lâm chờ đợi sự lựa chọn của hắn vương lâm trầm mặt trong chốc lát ánh mắt bột phát ra chiến ý ầm ầm Dơ một ngón tay lên chỉ về phía nam tử trung niên bên ngoài trận pháp, cũng tạo cổ tộc chiến ấm, sau đó ấm vào ngực mình. Trong nháy mắt khi hắn làm động tác này, nam tử trung niên nọ ngửa mặt lên trời gầm thét, thân thể ngàn trượng bước từng bước tới giống như người khổng lồ ầm ầm lao thẳng tới trận pháp. Trong cơ thể vương lâm lập tức truyền ra tiếng bùng bùng bước về phía trước nửa bước. Trong tích tắc đi ra ngoài thân thể hắn điên cuồng bành trướng lên Mười trượng, trăm trượng, mấy trăm trượng cho tới thành người khổng lồ ngàn trượng Từng bước đi tới, Vương Lâm lần đầu tiên rời khỏi vô danh chuyển luôn trận Đứng bên trong tinh không thái cổ tinh thần Đồng thời với nam tử trung niên đang gào thét Trong miệng Vương Lâm cũng truyền ra tiếng ầm ầm ầm Đánh ngươi muốn đánh thì đánh đi Vương Lâm cũng không muốn nhận thua. Cả đời hắn đều vượt qua chiến đấu và xếp chóc. Đối mặt với sự khiêu chiến của nam tử trung niên này, hắn không có lý gì lại tự tuyệt. Hắn muốn chiến thắng đối phương, đoạt lấy toàn bộ mọi vật của đối phương. Khí tức của đạo cổ trên người đối phương đối với việc Vương Lâm đặt tới bát tinh cổ thần có lực hấp dẫn trí mạng. Trong nháy mắt khi vương lâm ra khỏi trận pháp, thân thể ngàn trượng của nam tử trung nhân kia liền lao tới, tay phải vung lên hung hăng nắm thành quyền trong tiếng chấn động kinh thiên động địa đánh thẳng về phía vương lâm. Cổ tộc sao chiến đều dùng thân thể là chính thần thông là phụ, nhưng cuối cùng đều phải cần tới lực lượng thân thể kinh người. Thân thể tu sĩ cổ tục khi đạt tới một trình độ nhất định thì dù thiên địa sụp đổ thân thể cũng vẫn còn thiên địa diệt mà thân thể bất diệt. Giờ phút này một quyền đánh tới trong nháy mắt đã cách vương lâm không tới 100 đường. Khoảng cách trăm trưởng đối với vương lâm và nam tử trung niên mà nói thì quá gần. Hai mắt vương lâm trào dân chiến ý cũng nắm quyền lại trong nháy mắt khi nắm tay đối phương đánh tới liền tung ra một quyền. Không cần phải nói nhiều, cũng không cần trao đổi, chiến ấm hiện lên lập tức chiến đấu. Nắm tay hai người càng lúc càng gần trực tiếp va chạm với nhau. Trong tích tắc này, một tiếng va chạm chấn động cả giới nội và giới ngoại truyền ra. Một luồng gió lốt bột phát khắp bốn phương tám hướng. Luộng gió lúc này từ nắm tay hai người ầm ầm tràn ra, cuốn ra bốn phía, khiến mái tóc bạc trắng và mái tóc đen của nam tử trung niên kia bay phất phới. Mái tóc bay lên không thể che khuất được đôi mắt của hai người trong nháy mắt khi hai nắm tay đụng nhau, đôi mắt họ tuôn ra chiến ý sáng như mặt trời. Tây tử phượng bên trong trận pháp sắc mặt tái nhợt, nhìn cảnh tượng bên ngoài nhưng không phát ra âm thanh gì. Nàng không muốn khiến Vương Lâm phân tâm Nàng cuối đầu tiếp tục hâm rượu cho Vương Lâm Nàng tin rằng Vương Lâm sẽ không bại trận Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1673 Diệp Mịch không có con trai Ẩm Thân thể vương lâm chấn động, khí huyết trong cơ thể quay cuồng máu tươi trào ra khóe miệng Thân thể của hắn bị bức phải lùi lại phía sau mấy bước Mỗi bước lùi này hắn lại đạp âm một tiếng, giống như truyền phản lực vào tinh không, khiến tinh không run rẩy Thân thể nam tử trung niên cũng truyền ra tiếng bùng bùng, một luồng lực lượng vô hình từ ngực truyền ra Khóe miệng hắn nít lên cũng có máu tươi tuôn ra Lùi lại phía sau mấy bước Tu sĩ một kích có thể khiến vương lâm bị thương Thì trừ phi là người có tu vi cao hơn hắn một bậc Dùng đại thần thông đối kháng nhau thì mới làm nổi Nhưng trong cổ tộc thì lực lượng kinh khủng của thân thể Trong lúc tấn công nhau lại có thể làm được điều này Đây là sự bất đồng của cổ và tiên Vừa lùi lại phía sau chân phải vương lâm Vừa dầm mạnh về phía sau một bước Ngăn thân thể lùi lại Sau đó bước về phía trước Chiến ý trong hai mắt hắn càng bùng lên Gầm nhẹ một tiếng rồi lao ra một lần nữa Nam tử trung niên kia cũng ngừng lùi lại Trong nháy mắt khi vương lâm vọt tới liền gầm lên Tiếng ầm ầm lại vang vọng khắp tinh không Nắm tay hai người trong thời gian ngắn liên tục va chạm chín lần mỗi một lần hai nắm tay họ đụng nhau thì đều hóa thành vô số gợn sóng quét về bốn phía. Sau chín quyền, sóng gợn truyền ra cuồn cuộn như khi biển khơi có sông tố chính động tinh không. Mấy vạn tu sĩ giới ngoại đồng loạt lui về phía sau hơn mười vạn trưởng nhưng vẫn chưa dám dừng lại. Đám người này hoảng sợ dùng thần thức quan sát hai người khổng lồ đang chém giết. Vô danh chuyển luôn trận lúc này trong sự chấn động đã xuất hiện sự vặn vẹo, giống như không thể thừa nhận lực lượng trùng kích do sóng gợn truyền vào. Sau chín quyền, vương lâm phun một ngụm máu tươi thân thể giống như bị chín tu chân tinh liên tục đánh vào, lui lại phía sau chỉ trong trước mắt là đụng phải vô danh chuyển luôn trận. Nhưng thân thể hắn lúc này cứng lại, ngẩng cao đầu vẻ mặt hung ác, chiến ý trong hai mắt không hề tiêu tan nửa điểm mà ngược lại lại càng dữ dội hơn. Nam tử trung niên cũng phun một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại rất xa, ở mấy vạn trượng mới dừng lại được, lau máu tươi trên khóe miệng, gầm thét la tới một lần nữa. Trong tinh không giữa hai người lúc này tràn ngập máu tươi do họ phun ra, một trong số đó bị lực lượng trùng kích cuốn đi, vẩy lên mặt Vương Lâm. Máu tươi đó không phải thuộc về hắn mà thuộc về đối phương. Lau đi giọt máu tươi trên mặt, Vương Lâm đưa tay lên khóe miệng liếm một chút, chiến ý trong mắt bùng lên lộ ra ánh sáng kỳ dị thân thể bước về phía trước. Lúc này hai tay hắn đồng thời đánh ra, song trưởng túm lại, hai quyền hợp nhất hóa thành một, vừa lao tới vừa gầm nhẹ, thân thể hướng về phía tinh không hung hăng bước tới. Tinh không run rẩy thân thể hắn trực tiếp lao đi vạn trưởng. Do vậy khoảng cách giữa vương lâm và nam tử trung niên kia lúc này chỉ còn một chút. Song quyền của vương lâm hướng về phía ngoài thân thể hung hăng đấm tới nam tử trung niên kia. Thân thể nam tử trung niên kia xứng lại ngẩng phát đầu trong nháy mắt khi song quyền của vương lâm đánh tới tay phải hắn vung lên hướng về bầu trời điểm một chỉ. Chỉ thấy phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một hư ảnh cổ thần khổng lồ. Hư ảnh cổ thần này lớn vô cùng thân thể mặc một bộ giáp đầy đủ trên mi tâm không ngờ lại có 8 tinh điểm lóe lên. Một chỉ của nam tử trung niên này điểm ra. Tư ảnh cổ thần này cũng sơ tay phải lên hướng về phía Vương Lâm ầm ầm điểm tới Cổ thần nhất chỉ Một ngón tay dư ảnh khổng lồ kia trong nháy mắt trực tiếp va chạm với nắm tay của Vương Lâm Từ xa nhìn lại cảnh tượng này giống như một bức tranh Bức tranh này có thể khiến tất cả mọi người chứng kiến đều chấn động tâm thần Bên trong bức tranh tinh không minh mông thân thể vương lâm ngàn trượng oanh kích tới, hướng về phía trước tung song quyền. Phía bên dưới là nam tử trung niên với mái tóc đen tung bay, hai mắt ló sáng một chỉ xuất ra, phía sau hiện lên một tư ảnh cổ thần khổng lồ. Một chỉ cũng điểm tới bởi vì thân thể quá lớn nên một chỉ này cũng to tới trăm trượng, đánh thẳng tới vương lâm. Âm một tiếng. Song quyền của Vương Lâm và ngón tay của cổ thần kia đụng vào nhau, tiếng chấn động như muốn xé tung tinh không ồ ồ vang vọng bốn phía. Vương Lâm phun một ngụm máu tươi, mái tóc bạc trắng tung bay nhưng thân thể không lùi lại mà cầm lên một tiếng kinh thiên. Song quyền lại theo thân thể ầm ầm đánh xuống. Một chỉ của Tư ảnh cổ thần lập tức tan nát, bị Song quyền của Vương Lâm xuyên qua, giống như là bị bổ làm đôi phân thành hai nửa rồi ầm ầm tan rã. Nó tan rã, thân thể Vương Lâm liền xuyên qua ngón tay vừa sụp đổ của cổ thần Tư Ảnh đánh thẳng vào ngực hắn, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, khiến Tư Ảnh cổ thần này trong tiếng âm vang liền hoàn toàn vỡ vụn. Trong tích tắc khi Tư Ảnh cổ thần tan nát, Vương Lâm mang theo thế đánh của phàm quân, mang theo một khí thế hung sát đánh thẳng về phía nam tử trung niên kia. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong trước mắt. Lúc này vương lâm còn cách nam tử trung niên kia không tới mấy chục trượng. Khoảng cách mấy chục trượng đối với tu sĩ cổ tộc thì cũng giống như không tới bảy thước của phàm nhân. Ngay lập tức vương lâm đã vượt qua, song quyền đụng vào một chỉ của nam tử trung niên đó. Tiếng chấn động tràn ra khắp không gian. Ngón tay của nam tử trung niên này lập tức nổ. Tung cốt nhục ngơ hồ, máu tươi văng tung tói Thân thể cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lui lại phía sau Một ngón tay của hắn làm sao có thể so với song quyền của Vương Lâm Lúc này khi nó vỡ tan, song quyền của Vương Lâm liền hung hăng đánh vào ngực nam tử trung niên đang lùi lại Thân thể nam tử trung niên nọ kịch chấn ầm một tiếng, ngực hắn liền lõm hẳn vào trong Nhưng hắn dù sao cũng ngang tài ngang sức với vương lâm Giờ phút này dù bị thương, dù phun máu tươi nhưng chân phải cũng sơ đá ngang người vương lâm Lúc này chân phải hắn va chạm với song quyền của vương lâm Một lực lượng mạnh mẽ từ bên trong chân phải tràn ra Hoàn toàn bộc phát trên song quyền của vương lâm, mơ hồ lộ ra cực hạn Thân thể vương lâm chấn động, khóe miệng tràn máu tươi Thân thể hắn lúc này bị đá tung về phía sau mấy ngàn trường, song trường mơ hổ run dậy. Một kích vừa rồi hắn cho dù không thi triển thần thông của cổ thần nhưng là một đòn cực mạnh của lực lượng thân thể mà hắn sau khi được truyền thừa của đạo tổ có thể phát ra được. Một kích này cho dù là tu sĩ không biết cũng phải tan xương, dù là tu sĩ không linh thì cũng không thể đối kháng. Dù có là tu sĩ không huyền trung kỳ thì cũng phải thi triển đại thần thông mới có thể ngăn cản nổi. Cổ tộc chiến ấn chính là chiến đấu sinh tử. Nhưng hễ là chiến đấu sanh tử thì kẻ dũng mãnh hơn sẽ chiến thắng. Vương Lâm không thiếu sự dũng mãnh, lúc này thần sắc dữ tợn không để ý tới thương thế, vừa lui lại phía sau thân thể lại nhoáng lên một lần nữa lao tới áp sát nam tử trung niên kia, giết Sống lớn một tiếng, vương lâm lần đầu tiên gầm lớn trong trận chiến này Âm thanh này vang lên khiến vương lâm giống như hung thần áp sát Khiến sắc mặt nam tử trung niên đang lui lại phía sau kia cũng thay đổi lần đầu tiên trong trận chiến này Cổ yêu thôn thiên Mắt trái của nam tử trung niên liền lóe lên ba yêu tinh bất ngờ hóa thành ba giọt máu Từ bên trong mắt trái bay ra ở bên ngoài thân thể liền hóa thành tư ảnh một cổ yêu khổng lồ. Trong mắt trái của cổ yêu này không ngờ lại có chín yêu tinh Cổ yêu vừa xuất hiện liền gào lên chói tai. Chỉ thấy thân thể nó nhanh chóng bành trướng, hướng về phía vương lâm mở to miệng phun phệ. Cổ ma phệ địa. Trong mắt phải của nam tử trung niên lại bay ra ba ma tinh biến thành ba giọt máu trong đó bộc phát ra ma khí tinh thuần, hóa thành một hư ảnh cổ ma lớn vô cùng. Cổ ma này vừa xuất hiện liền khiến thiên địa biến sắc, đất trời chấn động. Cổ thần nổi giận. Hai tinh điểm cổ thần trên mi tâm của nam tử trung niên lúc này ló lên như hai giọt máu khiến khí tức của cổ thần tràn ra. Khí tức này dung hợp khiến cho hư ảnh cổ thần lại một lần nữa xuất hiện. hư ảnh cổ thần lần này xuất hiện mang theo vẻ giận dữ vô cùng hướng về phía vương lâm gầm nhẹ. phụ thần đạo cổ ngưng hóa cổ ánh nam tử trung niên hết lớn một tiếng chỉ thấy phía sau hắn nơi có hư ảnh của tam tộc cổ một thân ảnh khổng lồ hơn đột nhiên xuất hiện thân ảnh ấy Vương Lâm rất quen thuộc, chính là đạo cổ Việt Mịch. Nếu so với hắn thì tư ảnh của tam tộc cổ không khác gì trẻ con. Đạo cổ Việt Mịch vừa xuất hiện, hai tay nam tử trung niên liền hướng về Vương Lâm điểm mạnh một cái. Ta là con trai của đạo cổ, ngươi được truyền thừa của phụ thân ta, hôm nay ta muốn thu hồi truyền thừa. Một chỉ này khiến hư ảnh của tam tộc cổ ầm ầm lao tới cùng lúc đó còn có cả hư ảnh của đạo cổ Diệp mịch cất bước tiến thẳng về phía vương lâm. đạo cổ Diệp mịch không có con trai trước khi chết ba ngàn giọt máu hóa thành ba tộc cổ. Ba giọt máu này có lẽ có chín giọt là tâm huyết bên trong có khí tức cổ cực nồng đậm. ngươi chỉ sợ là bị đám người trưởng tôn trong giới ngoại qua vô tận năm tháng. Giết vô số người của tam tộc cổ, từ trên cơ thể họ ngưng tụ ra tâm huyết rồi biến thành mà thôi. Cho dù là thế thì hôm nay ngươi cũng chỉ mới ngưng tụ được có tám giọt tâm huyết. Ánh mắt vương lâm lộ hung quang. Tất cả mọi chuyện đều là sau khi hắn nếm máu huyết của đối phương mà phân tích ra. Chiến đấu tới lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định. Trong nháy mắt khi vư ảnh của tam tộc cổ còn có vư ảnh của đạo cổ Diệp Mỹ tới gần vương lâm bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm của hắn. Tất cả tinh điểm cổ yêu trong mắt trái của hắn liền nhanh chóng xoay tròn. Chúng xoay tròn và không ngừng xung hợp trong cơ thể khiến cho khí tức đạo cổ trên cơ thể hắn đột nhiên bộc phát. Trong tích tắc khi khí tức này bộc phát ra phía sau vương lâm liền có đầu đâu không có mắt trái của đạo cổ do vương lâm được truyền thừa xuất hiện đây là một trận chiến sinh tử giữa người được truyền thừa và kẻ so tâm huyết của đạo cổ biến thành nếu vương lâm thắng thì hắn thôn thể đối phương cũng chính là thôn thể tám giọt tinh huyết của đạo cổ Tám giọt tinh huyết này rất có khả năng khiến tinh điểm trên mi tâm vương lâm ngưng hóa ra tám cái, cũng có thể khiến cổ yêu cổ ma tăng thêm một tinh điểm. Tất cả mọi chuyện chính là cơ hội để hắn có thể vào vùng đất cổ mộ lần thứ hai, đạt được truyền thừa một lần nữa. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website Hồ đi truyện chấm org Chương 1674 Tây Thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Xé trời. Nam tử trung niên tự xưng là con trai của đạo cổ hiệp mịch kia lúc này mái tóc đen tung bay thân thể ngàn trượng sừng sững trong tinh không, song trường vung lên. Chỉ thấy hư ảnh của tam tộc cổ bên người hắn không ngừng gầm thép hóa thành ba đạo tàu rồng lao thẳng tới vương lâm. ở phía sau ba hư ảnh này còn là thân thể khổng lồ của đạo cổ lúc này cũng cất bước ầm ầm áp sát vương lâm. hai mắt vương lâm lộ ánh sáng kỳ dị, tay phải bắt quyết, thân thể không những không đuôi lại mà ngược lại còn tiến về phía trước, tay phải điểm mạnh tới. Đầu lâu của đạo cổ không có mắt trái ở phía sau hắn lập tức phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa lao thẳng về phía trước. Trong nháy mắt nó dung hợp với thân thể ngàn trượng của Vương Lâm. Sự dung hợp này khiến thân thể Vương Lâm bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Từ xa nhìn lại, vị trí của thân thể Vương Lâm sau khi dung hợp với đầu lâu của đạo cổ không ngờ lại chính là nơi mắt trái bị mất của đầu lâu. Đạo cổ truyền thừa, Diệp Mịch vốn đã không còn mắt trái. Hôm nay ta điển hóa thân thành mắt trái của hắn khiến cho đầu lâu này đầy đủ. Thân thể của Vương Lâm bừng sáng, lóe lên tại mắt trái của Đạo cổ Diệp Mịch khiến cho đầu lâu này nhìn như đầy đủ. Sơ phúc này hư ảnh của Tam tộc cổ và hư ảnh Diệp Mịch đang gầm thét la tới trong nháy mắt đã đối diện với Vương Lâm. Trong tích tắc tiếng ầm vang giống như gió lúc tràn ra tư ảnh tam tộc cổ của nam tử trung niên giống như ba mũi tên trực tiếp đâm thẳng vào đầu lâu của đạo cổ diện mịch ngay sau đó tư ảnh đạo cổ do nam tử trung niên biến thành liền cất bước tới gần đánh ra một quyền một quyền này khiến tinh không vặn vẹo nếu như nói tinh không này là thiên địa thì lúc này thiên địa vặn vẹo đất sưng núi chuyển Đầu lâu của đạo cổ so Vương Lâm biến thành mở to miệng, hướng về phía tinh không và vư ảnh đạo cổ trực tiếp thổi tới một luồng khí tức đạo cổ. Khí tức này chính là một trong những thần thông của cổ tộc mà Vương Lâm được truyền thừa. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Trong khi Vương Lâm và Nam tử trung niên kia va chạm, thân thể Nam tử trung niên hoàn toàn chấn động. Hư ảnh tam tộc cổ bên người hắn lập tức sụp đổ tan giã ra Chỉ có hư ảnh của đạo cổ diệp mịch là còn tồn tại Sắc mặt nam tử trung niên tái nhợt Phun một ngụm máu tươi thân thể bị cuốn về phía sau Không ngừng lui lại Vương lâm cũng không hơn gì Ba mũi tên do ba hư ảnh của tam tộc cổ hóa thành đụng vào hai mắt Trực tiếp xuyên qua đầu lâu của đạo cổ đánh vào thân thể hắn Còn có một quyền của dư ảnh đạo cổ kia cũng khiến đầu lâu run rẩy, ầm ầm vỡ ra. Nó vỡ ra khiến Vương Lâm phun một ngụm máu tươi, thân thể vội vàng lùi về phía sau. Ở trên mi tâm của hắn đát lưu lại một vết thương. Đồng thời trong mắt hắn cũng chảy ra hai hàng huyết lệ nhìn mà giật mình. Cảnh tượng trước mắt hắn lúc này mơ hồ, giống như bị nhuộm một màu đỏ của máu. Giờ phút này sau khi lui lại phía sau, thần sắc Vương Lâm trông cực kỳ dữ tợn, nhìn chằm chằm vào con trai của Diệp mịch đang lui lại phía sau, kẻ này cũng đồng thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm hai mắt lộ ra sát khi ngập trời. Trận chiến sinh tử này không phải hắn chết thì là đối phương vong, không có lựa chọn thứ ba. Giờ phút này trong khi ngẩng đầu hai mắt của con trai Diệp mịch bùng lên chiến ý, hắn... Bước về phía trước cũng không ngưng tổ thân thể tư ảo nữa mà vừa cất bước vừa quyết chụp vào tinh không một cái. Tinh không là thiên. Nam tử trung niên gầm nhẹ hai tay điểm tới. Chỉ thấy tinh không bên ngoài vô danh chuyển luôn trận lập tức vạn vẹo. Hình như có một lực lượng kỳ dị từ trên trời truyền xuống, làm dối loạn cả vùng tinh vực này. Hai mắt vương lâm sững lại lực lượng kỳ dị vặn vẹo tinh không này khiến hắn đột nhiên cảm thấy hãi hùng khiếp viết, có cảm giác nguy cơ sinh tử bùng lên tràn ngập toàn thân, làm cho tóc gáy hắn trong nháy mắt dựng đứng lên. cảm giác này vương lâm rất quen thuộc, hắn cả đời đã trải qua vô số lần như vậy. lúc này không chút do dự, tơ cao tay phải chụp về phía trước một cái, một cách thê chư vật hiện ra thanh quang lói lên. Bên trong thanh quang đó là một tiểu thuẫn Tiểu thuẫn này chính là thanh quang thuẫn đã được chữa trị đầy đủ Thuẫn này có lẽ không phải là không thể phá vỡ nổi Nhưng bên trong nó có một đạo thần thông của cổ thần có tên là Mộng Hồi Viễn Cổ Lấy tu vi của vương lâm năm đó xuất ra thần thông này đã có thể giết chết tu sĩ thiên nhân suy kiếp lúc này thi triển ra phối hợp với khí tức của đạo cổ mà nói thì lại càng có uy lực vô thượng. mà thần thông này theo vương lâm nghiên cứu đã không còn sống với năm đó nữa đã là với mộng đạo của vương lâm. cầm thanh quang thuận trong tay, lực lượng của đạo cổ ầm ầm từ nắm tay hắn truyền vào bên trong thanh quang thuận. thanh quang đột nhiên bừng sáng, thuật mộng hồi viễn cổ bên trong đó liền được triệu hồi ra. Một cảm giác thê lương liền bao phủ cả tinh không này Tinh không bên ngoài vô danh chuyển luôn trận đột nhiên như bị kéo về thời cổ đại Lúc này tinh không bị thay thế bởi thiên địa Tất cả nhìn như giả dối nhưng lại chân thật khiến người ta kinh hãi Trên mặt đất lúc này có những thân ảnh khổng lồ của cổ thần cổ ma cổ yêu hiện ra Bọn họ gầm thép vang mặt đất khiến cho thiên không cũng run rẩy. Cùng với sự xuất hiện của tam tộc cổ mặt đất như bị che phủ Tam tộc cổ này cũng không đông Thực tế chỉ có 3.000 nhưng thân thể họ quá rồng bồ cho nên nhìn lại hầu như khôn cùng Viễn cổ này không có gió Dù là có thì cũng ẩm chứa sự tang thương thổi qua lộ ra tử khí trầm lắng Con của Diệp Mịt bị kéo về trong viễn cổ này Hắn đứng trên trời Nhìn thấy cảnh tượng bốn phía song sắc mặt đại biến Đúng lúc này từ thiên không vặn vẹo Một bàn chân khổng lồ trong tiếng ầm ầm kinh thiên động địa từ trên chín tầng mây đạp xuống Rơi lên mặt đất tạo nên tiếng nổ điếc tai Khiến cho mặt đất sun dày Hàng loạt vết nước hiện ra tràn ngập bốn phía Bàn chân khổng lồ này nhấc lên tạo thành một dấu chân rất sâu trên mặt đất Sau đó rơ lên một lần nữa bước tới Lúc này bất ngờ nó lại đạp thẳng tới con trai của Diệp Mị Thần sắc người này giữ tợn chuột về phía trước một cái Thần thông kinh không là thiên vừa được hắn thi triển bước đầu Lúc này liền trí chủ tư không gầm lên Phụ tổ truyền thừa cho ta một thuật cực mạnh Lấy vạn vật làm trời Lấy hai tay của cổ tộc xé trời Thuật này là Tây Thiên Trong tiếng hô này hai tay con trai Diệp Mịch hung hăng nắm lấy hư không kéo mạnh một cái, một tiếng xít chói tai vang lên. Thiên địa lúc này sôi sảy, chỉ thấy bầu trời phía trước con trai của Diệp Mịch lúc này không ngờ vặn vẻo mở ra một cái khe khổng lồ. Lực lượng tây thiên này là thần thông cực mạnh của Diệp Mịch. Cho dù là vương lâm cũng chỉ biết được tên của thuật này trong đạo cổ truyền thừa mà thôi, không biết được phương pháp thi triển. Lúc này trong nháy mắt khi bàn chân khổng lồ ầm ầm đạp xuống con trai của. Việc mịch hét lớn một tiếng, hai tay lại một lần nữa sơ lên kéo mạnh. Chỉ thấy bàn chân khổng lồ kia ầm ầm run rẩy, không ngờ bị xé ra làm đôi. Xé song bàn chân khổng lồ này trong tiếng ấm vang, người này quay phát đầu nhìn về phía vương lâm ở xa xa, bước từng bước đi tới, tiến thẳng về phía vương lâm. Hai tay hắn trong lúc đi không ngừng kéo ra, khiến thiên địa chấn động, tạo ra vô số the nức. Thế là gư ảnh của tam tộc cổ ngăn cản phía trước đều bị lực lượng tây Thiên này xé làm đôi trong khoảng thời gian ngắn. Con trai của Diệp mịch dùng thần thông này không ai cản nổi. Tại giờ khắc này, vạn vật trong thiên địa tất cả chúng sinh trước mặt hắn đều phải bị hắn xé tan. Mộng hồi viễn cổ cũng không thể khiến người này dừng lại chút nào. Trong tiếng gầm điên cuồng, hầu như chỉ trong nháy mắt hắn đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư ảnh tam tộc cổ vây quanh cất bước áp sát vương lâm hai mắt vương lâm lộ ra chiến ý và vẻ ngưng trọng trong tích tắc khi con trai của việt mịch tới gần tay phải sơ lên năm ngón tay hướng về phía trước vỗ mạnh một cái một chưởng này đánh tới con trai của việt mịch hét lớn một tiếng vương lâm lúc này trở thành bầu trời ngăn cản hắn Một lần nữa thuật tây thiên lại hiện ra, hai tay hắn trực tiếp hướng về phía trước hung hăng xé mạnh. Bàn tay phải của vương lâm hạ xuống, năm ngón tay nắm lại tạo thành nhân quả ứng, hướng ra phía ngoài kéo mạnh một cái. Từng luồng khí tức vô hình từ bên trong hai tay con trai của Diệp mịch truyền ra bị vương lâm nắm lấy trong nháy mắt khi nắm tay hắn nắm lại, ánh mắt con trai của Diệp Mịch hơi sững lại nhưng vẫn lao tới, hai tay kéo ra. Một cơn đau đớn từ mi tâm của Vương Lâm tràn ra, lan khắp toàn thân. Sự đau đớn này giống như có một bàn tay khổng lồ nắm lấy thân thể hắn, muốn bẻ hắn làm đôi vậy. Thuật Tây Thiên thật lợi hại. Hai mắt Vương Lâm co rút lại, thân thể bịch bịch lui lại phía sau. Thuật Tây Thiên này khiến hắn cực kỳ khiếp sợ nhưng cũng khiến tâm thần hắn khát vọng. Hắn muốn giết con trai của Diệp Mịch này đạt được tất cả của đối phương, kể cả thuật Tây Thiên này. Vương Lâm lui lại phía sau, con trai của Diệp Mịch giống như điên cuồng, nhanh chóng đuổi theo, hai tay lại kéo ra một lần nữa. Ầm một tiếng, hai tay hắn giống như bị giữ lại. Thân thể vương lâm dường như khiến hắn rất khó xé mở ra. Tây Thiên Sống lớn một tiếng con trai của Diệp mịch lại vung hai tay một lần nữa. Sự đau đớn tràn tới thân thể vương lâm như thủy triều Trên mi tâm hắn lập tức có một vệt máu xuất hiện trực tiếp lan ra từ ngực tới bụng. Máu tươi từ vệt máu này phun ra. Vương Lâm thậm chí còn cảm thấy thân thể mình đang vang lên tiếng dẹp dẹp Hắn có thể cảm thấy da thịt đang bị xé ra lộ cả xương cốt Sự thật đúng là như vậy Vết máu trên mi tâm hắn đang mở rộng ra trong phạm vi lớn lộ ra cả đầu lâu Thậm chí ở mũi và ngực hắn lúc này cũng đã chìa xương trắng Ngơ hồ ngay cả xương cốt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác vỡ vụn Trong lúc nguy cơ này tay trái của Vương Lâm dơ lên, ẩn chứa sinh cơ vỗ mạnh lên người con trai của Diệp Mịch, cùng lúc đó tay phải theo sau, tử khí tràn ngập. Một luồng khí màu đen lao thẳng vào trong người con trai của Diệp Mịch. Sinh tử ấm xuất hiện, nhưng tất cả không thể ngăn cản nổi con trai của Diệp Mịch đã điên cuồng. Hắn căn bản là không cần biết mình có bị thương hay không, thậm chí không thèm để ý với cái chết. Giờ phút này chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu là muốn xé tan thân thể Vương Lâm Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1675 một năm Tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên bên tai Vương Lâm Lúc này xương đầu hắn đã bị nứt ra một khe Lồng ngực hắn ra thịt cũng rách ra Xương cốt bắt đầu vỡ vụn trong phạm vi lớn Trong tiết tắc gặp nguy cơ sinh tử này Vương Lâm nhắm hai mắt lại Hai mắt hắn vừa nhắm lại Tất cả mọi vật trong thiên địa đều là giả Trong nháy mắt này tất cả sự đau đớn đều tiêu tán Cùng lúc đó Vương lâm sơ hai tay lên nhắm hai mắt lại hướng về phía đại địa hư ảnh kia nhấn xuống Hắn vung tay một cái khiến thiên không ảm đạm đại địa héo sũ Đám hư ảnh của tam tộc cổ lúc này đồng loạt tiêu tán, hóa thành những luồng khí tức mơ hồ Một phần phân lên trời, một phần hạ xuống dung nhập vào mặt đất Mộng đạo thuật dung hợp với mộng hồi viễn cổ Mộng này là mộng của ta Là khí tức của đạo cổ của tam tộc cổ hóa thành, ngưng tụ tạo ra thần thông một vương lâm ta Mộng này không thể phá vỡ Ta nhắm mắt hết thảy đều là giả dối Ta mở mắt, ngươi vào mộng của ta Hai mắt vương lâm mở mừng ra Mộng hồi viễn cổ của thanh quang thuẫn vương lâm trước đó đã nghiên cứu một phen Thuật này tuy mạnh nhưng có hạn chế Vì mộng hồi viễn cổ trên thực tế chỉ là dùng thần thông đem tất cả những gì chủ nhân của thanh quang thuẫn chứng kiến hóa thành một sức mộng, dùng sức mộng này mà sát nhân. Chẳng qua chủ nhân của thanh quang thuẫn vốn đã tử vong, sức mộng của hắn cũng đã chết, không thể biến hóa nhiều nữa. Vương Lâm tự nghĩ ra mộng đạo thuật trên thực tế chính là bắt nguồn từ mộng hồi viễn cổ sơ phúc này dung hợp hai thuật, hắn có thể thay thế chủ nhân của thanh quang thuẫn trở thành chúa tể của giấc mộng này. Hắn trở thành chúa tể, ý nghĩ của hắn có thể tùy ý sửa đổi giấc mộng này trong tích tắc khi hắn mở mắt ra, lúc này hắn lại trở thành mộng hồi viễn cổ. Trong trước mắt khi hắn mở mắt thiên địa ầm ầm chấn động, cả thế giới này bất ngờ biến thành đôi mắt của vương lâm. Sắc mặt con trai của Việt mịt lúc này tái nhợt quay phát đầu lại Hắn thấy một cảnh tượng khiến tâm thần xung động Khiến hắn trong điên cuồng phải tỉnh lại Hắn nhìn thấy bên trong thiên địa xuất hiện một đôi mắt khổng lồ Trong đôi mắt này có sát khí Trời là mí mắt, đất là đáy mắt Lần lượt xung hợp trong đồng tử đó Bất ngờ tạo thành một trong mắt khổng lồ Nếu chỉ có như vậy thì còn không khiến hắn hoảng sợ chính là những thứ mà thần thức của hắn thấy được Thần thức của hắn lan ra thoát khỏi phiến thiên địa vư ảo này Không ngờ lại thấy được một khuôn mặt vô cùng khổng lồ Thân thể hắn nơi mà hắn giao chiến với vương lâm chỉ là mắt trái của khuôn mặt đó Không chỉ có một khuôn mặt, hắn còn thấy một thân hình to lớn vô hạn Mái tóc bạc phơ như ngân hà bay phất phới Không ngờ người này chính là Vương Lâm, cảnh tượng này khiến cho tâm thần con trai của Diệp Mịt âm vang trong thời gian ngắn kinh ngạc tới mức không tin nổi vào thần thức của mình, vào hình ảnh mà mình nhìn thấy. Trong nháy mắt khi hắn sưởng sốt đứng lặng ra ở đó, Vương Lâm có thân thể khổng lồ này mắt trái lói lên hàn quang từ từ nhắm lại. Mắt trái nhắm lại khiến cho cả vùng thiên địa có một luồng lực lượng có thể giết chít tất thải tu sĩ ầm ầm bộc phát. Chuyện này không có khả năng. Con trai của Diệp Mỹ quay phát đầu nhìn lại vương lâm vừa bị hắn xé đôi. Nhưng trước, mặt hắn lại không có một bóng người. Vương lâm biến mất. Chẳng những vương lâm biến mất mà thiên địa đang nhanh chóng co lại này lại không còn bất cứ sinh linh nào. Khiến cho con trai của Diệp Mịch tràn ngập sợ hãi Đây rốt cuộc là thần thông gì Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt Hai mắt tràn ngập sự hoảng sợ Nhanh chóng lui lại phía sau Thiên địa sụt đổ Mắt trái của vương lâm khổng lồ nhắm Lại khiến thiên địa ầm ầm mẹ e xuống Ta không tin đây là giả Con trai của Diệp Mịt ngẩm phát đầu thân thể lao thẳng lên bầu trời đang đè xuống, ầm ầm vung quyền đánh tới. Tiếng chấn động tràn khắp không gian, liên tục từng quyền đánh tới nhưng không cách nào ngăn cản bầu trời đang sụt xuống. Một lát sau bầu trời không ngừng đè xuống, chỉ còn cách mặt đất không tới ngàn trượng. Thân thể con trai của Diệp Mịt này chỉ còn cách hai tay chống trời chân đạp mặt đất thần sắc lộ sự thống khổ. Từ trong cơ thể truyền ra tiếng bùng bùng cố gắng chống cự Đây đều là giả Ẩm một tiếng, đôi chân con trai của Diệp Mịt sụp đổ Thân thể trực tiếp quỳ xuống Thiên địa đè ếp xuống chỉ còn mấy trăm trượng Ta là con trai của Diệp Mịt Ta là do tâm huyết biến thành Ta không thể thua Con trai của Diệp Mịt thống khổ gầm thép song trượng vỡ tung Thiên địa nhấn một cái Hoàn toàn ếp vào nhau Không còn chút khe hở nào Từ xa nhìn lại Thân ảnh vương lâm khổng lồ kia Mắt trái giác hoàn toàn nhắm lại Thân thể hắn nhoáng lên Hóa thành từng điểm sáng tiêu tán Mộng tỉnh rồi Cùng với tỉnh mộng thiên địa Biến mất bên trong tinh không Vẫn là vô danh chuyển luôn trận Mấy vạn tu sĩ Giới ngoại ở xa xa Căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra Theo bọn họ thấy thân thể con trai của Diệp Mịch chỉ là sừng ở giữa không chung, không ngừng gào thét thống khổ. Trước người hắn lại không hề có thân ảnh tư ảnh nào. Vương Lâm ở cách đó mấy ngàn trượng nhắm hai mắt, không hề nhúc nhích. Sau mười hơi thở, Vương Lâm mở mừng đôi mắt bên trong lộ ra vẻ nghệ hoài và sát khí vô cùng bước từng bước về phía trước, hóa thành một đạo lưu tinh gào thét kim thiên. Huyết quang ló lên. Huyết kiếm hiện lên trên tay phải hắn trong tích tắc đánh tới con trai của Diệp Mịt đang rãy rua trong sợ hãi. Lúc này trong nháy mắt khi người này mở mắt, ánh mắt lộ vẻ mê man. Huyết quang bên người vương lâm ló lên ầm một tiếng chém lên thân thể hắn trực tiếp phân làm hai. Cho tới khi tử vong hai mắt hắn vẫn lộ vẻ mờ mịt vô tận. Thân thể bị chém làm đôi. Hai nửa người hắn hóa thành tám giọt máu màu tím lao về phía vương lâm lần lượt chui vào trong mi tâm của hắn Thần sắc ghề hoài của vương lâm càng đậm Hấp thu tám giọt máu này hắn không lập tức dung hợp mà đi về phía vô sinh chuyển luôn trận Cho tới khi bước vào trong đại trận hắn mới không thể áp chế được nữa Phun ra một ngụm máu tươi lập tức tới bên cạnh Tây Tử Phượng Nhanh chóng khoanh chân thổ nạp chữa thương Một trận chiến vừa rồi cực kỳ hung hiểm Xếp con trai của Diệp mịt đối với Vương Lâm mà nói nếu không dùng tới cây cung của Lý Quảng cực kỳ khó khăn Hắn mặc dù thắng nhưng cũng bị thần thông kinh thiên động địa của đối phương đả thương Tê thiên thuật kia đến giờ vẫn khiến Vương Lâm kinh hãi không thôi Hắn khoanh chân ngồi xuống trong mi tâm vẫn còn vệt máu vừa rồi tất cả những gì phát sinh trong mộng hồi viễn cổ đều diễn ra chân thật trên người vương lâm hắn. hắn suýt nữa đã bị con trai của diệt mịch xé đôi thân thể. giờ phút này cảnh hắn ngồi khoanh chân chữa thương rơi vào trong mắt mấy vạn tu sĩ giới ngoại. trầm mặc trong chốc lát, sau đó họ liền gào thét ầm lên. hắn bị thương rồi. Hắn đang bị thương, lúc này là thời cơ tốt nhất để giết hắn Đúng, sau khi hắn bị thương thì trận pháp kia không thể vận chuyển đầy đủ được Phá trận giết người thôi Mấy vạn tu sĩ dưới ngoại này sau khi nhận thấy vương lâm bị thương đều sôi trào lên từng đạo cầu vòng bay ra Lao thẳng về phía vô danh chuyển luôn trận mà vương lâm đang ngồi Tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian Mấy vạn tu sĩ điên cuồng tông kích khiến cho vô danh chuyển luôn trận vạn vẹo trong phạm vi lớn, sóng gần tứ tán. Tây tử Phượng đang ở bên cạnh Vương Lâm lúc này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Bên ngoài trận Pháp này, năm bậc toàn năng đã bị thương lúc này cũng cắn răng bay lên, không để ý tới thương thí, hướng về phía trận Pháp ầm ầm đánh tới. Dùng hương hỏa thần thông của bọn họ cùng với mấy vạn tu sĩ này tấn công. Vô danh chuyển luôn trận mơ hồ run rẩy vô số oan hồn trong đó gầm thép tẩy bánh xe triệt tiêu lực công kích mang tính hủy diệt kia. Ngay lúc Tây Tử Phượng đang lo lắng bên trong giới nội, một băng mi và nữ tử áo hồng kia đang thấp thỏm. Vương Lâm đang khoanh chân đột nhiên mở bừng hai mắt, hàn quang lói lên. Ta mặc dù bị thương nhưng giết các người không khó. Vương Lâm ném thương thí, tay phải dơ lên bắt quyết hướng về vô danh chuyển luôn trận. Ấm một trường. Một trường này khiến vô danh chuyển luôn trận âm vang. Chuyển luôn biến ảo chuyển đồng bát phương. Vương Lâm gầm nhẹ, tu vị theo tay phải toàn bộ chuyển vào trong đại trận, hình thành một luồng lực lượng minh mung khiến cho trận pháp này trong tiếng ầm ầm liền huyễn hóa ra bên ngoài giới ngoại một bánh xe khổng lồ. Bánh xe này bị vô số oan hồn đẩy, lập tức lăn đi, khiến lực lượng thiên địa thay đổi, giống như toàn bộ trong lúc bánh xe này lăn liền bộc phát ra lực lượng tử vong. Bánh xe lăn đi, hễ tới gần tu sĩ giới ngoại là lập tức thân thể bọn họ vỡ tung, bị nó nghiền nát. Nguyên thần bị hấp thu trở thành mô lệ trong bánh xe Mấy vạn tu sĩ hoảng sợ đồng loạt lui lại Trong nháy mắt bánh xe đã lăn ba vòng Sau ba vòng này tất cả tu sĩ giới ngoại còn chưa chết Lúc này đã bị dọa cho tan nát tâm thần Không dám quay đầu mà nhanh chóng bỏ chạy Vương Lâm đứng dậy trên tay phải xuất hiện cây cung của Lý quảng, Hắn kéo mạnh di cung hướng về phía ngoài túm một cái Khiến cho dây cung căng như hình trăng tròn Vương lâm khó nén nổi vẻ uể oải, Nhưng hai mắt bừng lên sát khí Đình chầm chầm vào chỗ ngoài trận pháp hơn trăm trượng Bước thêm một bước vương mỗ sẽ xếp ngươi lần nữa Lúc này thân ảnh trưởng tôn xuất hiện Nhìn chầm chầm vào vương lâm trầm mặt hồi lâu rồi xoay người rời đi Sau khi trưởng tôn rời đi Vương lâm thu lại cây cung của Lý Quảng Thương thế trong cơ thể hắn quá nặng, khóe miệng tràn máu tươi, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian như nước qua cầu, không ngừng không nghi, chỉ trong nháy mắt đã qua 9 tháng. 9 tháng này không có bất cứ tu sĩ giới ngoại nào dám tới nơi này nữa. Rượu trong bình của Tây Tử Phượng đã ấm rồi lại ấm lần nữa nhưng không được vương lâm uống. Cho tới hết một năm... Tây Tử Phượng với thần sắc phức tạp nhìn Vương Lâm một lần than nhẹ rồi từ từ rời đi. Trên mặt đất, lúc này bên cạnh Vương Lâm là nữ tử áo hồng. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1676 Lý Thiến Mai gầy gò Nữ tử áo hồng này ở bên cạnh Vương Lâm tới tháng thứ năm Vương Lâm mới mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, vẻ ảm đảm trong mắt tiêu tán thay thế là ánh mắt sáng ngời. Chỉ là bên trong đó vẫn còn ẩn dấu vẻ uể oải Đánh một trận với con trai của Diệp mịch khiến Vương Lâm bị trọng thương dưới thuật tây Thiên. Thuật này quá mạnh, dù là tới lúc này hắn vẫn còn sợ hãi. Chàng tỉnh rồi sao? Nữ tử áo hồng tướng mạo xinh đẹp ngoan ngoãn khoanh chân yên lặng ngồi bên cạnh hắn, lúc này quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng cười nói: "Nàng đi rồi sao?" Vương Lâm nhìn lại. Bên trong trận pháp ở giới nổi đã không còn thân ảnh của Tây Tử Phượng, chỉ còn một ban mi đang ngồi khoanh chân xa xa, không hề nhúc nhích. Chàng chữa thương hơn 1 năm, Tây Tử tỷ tỷ đã đi rồi. Nữ tử áo hồng nhẹ giọng nói Đôi mắt nhìn vương lâm nở nụ cười Sau đó nói tiếp Tỷ tỷ trước khi đi có nhờ ta Chuyển cho chàng một câu Nàng đi tới thanh linh tinh Chỉ ở nơi đó muốn tìm Đệ tử của chàng là tả thanh Vương lâm trầm mặt trong chốc lát Rồi gật đầu Trong thời gian ngắn hai người Giống như không còn gì để nói Vương lâm trầm mặt Khiến nữ tử áo hồng kia Cũng trầm mặt theo Tinh không rất yên tĩnh, lại tạm thời không có tu sĩ dưới ngoài, bên trong tinh không còn có thể thấy những tinh vân có ánh sáng như ngọc. Ánh sáng yếu ớt của chúng trong tinh không đen kịt này trông rất đẹp. Có tinh vân làm bạn, bên trong tinh không này có một nam một nữ giống như có một sự xung đồng không thể nói rõ đang quanh quẩn. Năm đó từ biệt đã nhiều năm, chàng chàng có biết ta là ai không? Hồi lâu sau, nữ tử áo hồng nhìn vương lâm thần sắc lộ vẻ phức tạp nhẹ giọng nói. Hồng điệp, vương lâm không nhìn nữ tử này mà nhìn tinh không bình tĩnh nói. Hóa ra chàng đã biết, nữ tử áo hồng nhắm mắt lại là chu vũ thái nhắc nhở ta. Hắn ở tuyết vực quốc có tìm được một trận pháp, bên trong đó có một ít tóc của nàng, nghĩ rằng đây là biện pháp giúp nàng năm đó triệt tiêu đại kiếp. Trước mắt vương lâm như hiện lên trận pháp kia, nữ tử áo hồng này đúng là hồng điệp. Chỉ là nữ tử cô ngạo tới cực điểm trong hồi ước hôm nay đã bị năm tháng thay đổi rất nhiều. Một tia kiêu ngạo cũng đã được xấu dưới đáy lòng, từ bên ngoài không thể cảm nhận được nữ tử Hồng Điệp ngày xưa. Còn nhớ vũ tiên giới năm đó không? Khi đó chúng ta còn từng đấu pháp. Hồng Điệp cười khẽ, vừa nói vừa nhớ lại, giống như nói chuyện với một người bằng hữu. Nhẹ giọng mở lời. Từng có một thời gian, vương lâm. Ta rất hận chàng, ta hận chàng tại vũ tiên giới đã chặt một cánh tay của ta. Vương Lâm cười khổ theo tiềm thức sờ sờ mũi, không mở miệng. Không thể nào ngờ được, hai ngàn năm qua đi. Chúng ta hôm nay lại còn có thể cười nói chuyện trò với nhau. Hồng Điệp thấy động tác sờ sờ mũi của Vương Lâm che miệng yêu kiều cười lên. Vừa tươi cười nàng vừa nheo mắt lại giống như trăng lưới liềm trông vô cùng xinh đẹp. Khi đó nàng muốn giết ta, không phải là ta muốn chọc vào nàng. Vương Lâm lắc đầu cũng nở nụ cười. Tây tử tỉ tỉ dù đi nhưng lại đế lại một bầu rượu. Hồng Điệp nhìn Vương Lâm, ngọc thủ phất lên. Bầu rượu nọ liền xuất hiện trong tay này. Đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhận lấy bầu rượu uống một ngụm, Còn ở trên chu tước tinh chàng và ta đánh một trận chàng đã đoạt côn cực tiên của ta Hồng Điệp cười nói Cũng qua rồi mà nàng còn nhớ rõ vậy Vương Lâm lại cười khổ lần nữa không biết nói gì Đương nhiên phải nhớ Nếu không có lần đó ta bị thương nặng thì cũng không bị kiện phong quấy nhiễu tâm thần Lại nói tiếp bên trong chu tức mạc, phải cảm ơn chàng đã giải thoát cho ta khỏi luân hồi Nhớ lại chuyện cũ, Hồng Điệp than nhẹ Nàng không hận ta quá sâu, tất cả đều đã là quá khứ rồi Lần trước nàng bảo ta tới tuyết vực tìm hoa hồng màu lam ta cũng tìm được rồi Hồng Điệp là nữ tử mà trừ lý mộ uyển liễu mi ra khiến vương lâm cả đời này có ấn tượng sâu sắc nhất Thân ảnh như cánh bướm đỏ sự kiêu ngạo kia, nữ tử này khiến hắn khó có thể quên được. Trăm năm hóa thần chính là nữ tử này. Khi đó ta cũng không nghĩ tới chàng sẽ có ngày hôm này. Tất cả đều như một giấc mộng khiến cho người ta có cảm giác không chân thật. Hồng Điệp lắc đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong chớp mắt đã qua ba ngày. Ba ngày này Vương Lâm không chữa thương mà ôm lại chuyện trong quá khứ với Hồng Điệp, dãi tìm lại được cảm giác của tu sĩ nhỏ bé ngày xưa trên chu tước tinh. Loại cảm giác này rất ấm áp, rất thoải mái. Sau đó khi La Thiên và Liên Minh tinh vực sao chiến ta đã thấy chàng. Nhưng chàng lại không nhận ra ta. Hồng Điệp nhìn Vương Lâm. Nàng nhìn đối phương từ chu tước tinh đi ra tỏa ra ánh sáng Chói mắt Ánh sáng này càng ngày càng mở rộng cuối cùng bao trùm cả giới nội giới ngoại Đối với vương lâm trong lòng hồng điệp cũng kính nể Cả đời này của nàng không hề thích người nào Nếu có thì cũng chỉ có vương lâm mà thôi Hai người chưa tới mức nói tới tình yêu nhưng có một loại tình cảm không thể nói rõ Bản thân nàng cũng không hiểu nổi nó là thứ gì Có lẽ giống như rượu ngon Để càng lâu càng đượm Năm tháng càng dài thì tình cảm lại càng cảm thấy thân thiết Hai người nói chuyện với nhau mấy ngày sau mới dần dần ngừng lại Vương lâm lại một lần nữa bắt đầu thổ nạp chữa thương Hồng Điệp ngồi yên lặng ở đó Nhìn vào tinh không ánh mắt mê man có phức tập nhưng cũng ngời sáng Một tháng, hai tháng, chẳng hay biết cuối cùng 9 tháng của năm thứ hai thoáng cách đã qua đi. Cho tới ngày này bên ngoài trận pháp, trong tinh không có một luồng ánh sáng màu lam nhu hòa như ẩn như hiện, dần dần tràn ngập tinh không thay thế cả ánh sáng như của các tinh vực, khiến cho bên ngoài trận pháp tràn ngập màu lam. Màu lam này như biển khuyết tán ra khiến cho trận pháp này cũng bị nhiễm màu hoặc nhìn trông có vẻ vô cùng đẹp đẽ và bi thương. Màu lam này dày đặc đều khiến cho người ta có một cảm giác bi thương và u buồn. Vương Lâm mở hai mắt nhìn màu lam bên ngoài trận pháp trầm mặt không nói. Hắn thấy bên trong tinh không tràn ngập màu lam mơ hồ có hai người đi ra. Đó là một nam một nữ, đó là hai cha con, đó là Lam Mộng Đạo Tôn và Lý Thiến Mai. Suy tư trong vòng một năm chín tháng, Lam Mộng Đạo Tôn cuối cùng đã có chọn lựa. Hắn cùng với nữ nhi của mình dừng lại ở bên ngoài trận pháp một chút. Ánh mắt vương lâm đảo qua, lướt qua Lam Mộng Đạo Tôn rơi vào người Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai rõ ràng đã gầy đi rất nhiều thân sắc nàng ảm đạm không còn vẻ đẹp năm đó Khi Vương Lâm nhìn lại, nàng cũng nhìn Vương Lâm, lộ vẻ khổ sở Nếu nói trên thế giới này trừ Lý Mộ uyển Nữ tử có thể khiến Vương Lâm nhớ ý là Liễu Mi bởi có Vương Bình Hồng Điệp bởi nhân quả năm xưa Còn Lý Thiến Mai nọ bởi những gì nàng làm bởi vẻ đẹp của nàng năm đó Cũng bởi vì ba câu hỏi mà quen, bởi vì sứt thoát theo đuổi mà lần lượt gặp nhau. Bởi một câu nói của Lý Thiến Mai năm đó vẫn luôn tồn tại trong đầu Vương Lâm. Nếu có một ngày ta chết đi, chàng có nhớ được trong đời chàng từng có một nữ tử, nàng tên là Lý Thiến Mai hay không? Lý Thiến Mai làm cho Vương Lâm không thể quên được. Mười năm dùng máu tươi phủ lên người hắn không oán, không hối giúp hắn cầu dư, ở bên trong cái khe của Vân Hải Tinh vực, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt chờ chết nhưng cũng không có chút hối hận. Vì nàng mà Vương Lâm đi tới giới ngoại, đi tìm Lam Mộng Đạo Tôn khiến cho sinh cơ của Lý Thiến Mai không đứt đoạn. Cho tới một khắc khi nàng thức tỉnh, Vương Lâm ở trên bầu trời của Lam Sơn chống đỡ lại áp lực vô tận đẩy thân thể ngược về phía sau. Hắn chỉ muốn nhìn một lần xác định đối phương đã thức tỉnh Nhưng một câu nói Người lạ Lại như một cây đao chặt đứt tất cả Một câu nói nọ khiến cho Vương Lâm hiểu rõ rất nhiều Hắn bỏ qua việc chống cự Để cho lực lượng kia tùy ý bắn ngược thân thể hắn về phía sau càng ngày càng xa Nàng gầy đi nhiều quá Vương Lâm nhìn Lý Tiến Mai Hồi lâu mới mở miệng nói Thân thể Lý Tiên Mai run rẩy, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Chỉ nhớ nàng sớm đã thức tỉnh, đã sớm nhớ lại những chuyện năm đó. Sơ phút này khi nghe được những lời này của Vương Lâm, nàng không thể nén lòng được nữa, nước mắt rơi xuống. Hồng Điệp nhìn tất cả cảnh tượng này mà sững người, trầm mặt ngồi một bên. Lam Mộng Đạo tôn than nhẹ, đi tới trước người Lý Tiên Mai, mang theo nàng bước tới. Phía trần pháp, chỉ trong nháy mắt đã tới cách trần pháp không tới mười trượng. Vô danh chuyển luôn trần âm âm chấn động, ngơ hồ vận chuyển. Ánh mắt vương lâm từ trên người Lý Thiến Mai nhìn lại Lam Mộng đạo Tôn trong mắt bừng sáng nhưng rất nhanh ánh sáng này liền tiêu tán. Hắn ngâm tay vung về phía trước vô danh chuyển luôn trận đình chỉ vận chuyển ở trước người lam mộng đạo tôn lộ ra một quần sáng thông tới chỗ của vương lâm lam mộng đạo tôn không chút do dự mang theo lý thiến mai đi vào bên trong quần sáng từng bước đi tới tiến đến trước mặt vương lâm ngồi một bên ánh mắt đảo qua thiên hoàng lô phía sau vương lâm trong mắt đầy vẻ nhu hòa ta biết ngươi thích rượu Đây là rượu lam ti tộc chúng ta, ngươi muốn uống không? Lam mộng Đạo tôn vung tay phải lên lập tức có một bình rượu màu lam tung bay về phía vương lâm. Vương lâm nhìn lam mộng Đạo tôn mỉm cười sau đó nhận rượu đặt một bên. Cả đời ta rất ít khi nhìn lầm người. Ngươi ở nơi này, ta thừa nhận lần trước ta nhìn lầm ngươi. Trong huyến chân đại trận ta không thể không ra tay. Lúc đó ta là vì chính mình cũng là vì nữ nhi của ta. Khi đó ta vẫn cho rằng ngươi mặc dù ưu tú nhưng nếu không chặt đứt liên lạc giữa ngươi và giới nội thì không đủ để trở thành nữ tế của Lam Mộng đạo Tôn ta. Lam Mộng đạo Tôn tự lấy ra một bầu rượu uống một ngụm chậm rãi nói. Ta không ngờ được là ngươi lại có thể tự mình đạt được tu vi hiện nay đưa mũ phi cho ta, ngươi có thể làm con rể ta. từ nay về sau, ta mang theo Lam Ti tộc gia nhập giới nội. cái khớp xương già này của ta sẽ quét sạch quãng đường phía trước cho ngươi. Lam Mộng Đạo tôn uống một hớp rượu lớn, nói hết quyết định sau khi suy tư chín tháng xa. thân thể Lý Thiến Mai chấn động quay đầu nhìn phụ thân mình. trên đường nàng tới đây. Phụ thân nàng không hề nói chuyện này Nàng hiểu rõ phụ thân có thân phận là thái cổ ngũ tôn tu vi như vậy Mà nói ra những lời này thì chỉ có thể là vì mấu thân nàng Chuyện trước kia cứ để cho nó qua đi Vương lâm ta ở đây chờ câu trả lời thuyết phục của ngươi Lam mộng đạo tôn bình tĩnh mở miệng nói Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1677 Hai năm lại 6 tháng Vương Lâm nhìn Lam Mộng Đạo Tôn Cầm lấy bầu rượu hồng điệp Vừa đưa cho hắn uống một ngụm Rồi nhắm mắt lại Lam Mộng Đạo Tôn cũng không sốt ruột Mà ngồi một bên Nhìn tinh không giới ngoại chờ đợi câu trả lời tuyết phục của Vương Lâm Lý Thiến Mai trầm mặt thật lâu chậm rãi khoanh chân ngồi xuống Vị trí hơi xảo diệu Khá gần vương lâm ngơ hồ Giống như là một người vợ cạnh chồng Hành vi của nữ Nhi Lam Mộng Đạo tôn không phải là không nhìn thấy Trong mắt hắn hiện lên vẻ Àm đàm không thể phát hiện Dù là Lý Thiến Mai Cũng không nhìn thấy Thời gian trôi qua Trong nháy mắt 3 tháng cuối cùng Của năm thứ 2 cũng từ từ trôi qua Năm thứ hai này rất bình yên Không có bất cứ trận chém xếp nào Trong ngày cuối cùng của năm thứ hai Hồng Điệp đứng lên Nàng nhìn về phía Vương Lâm Một năm này đối với nàng mà nói trôi qua rất nhanh Giống như nhận thấy Hồng Điệp muốn rời đi Vương Lâm mở hai mắt Phải đi rồi sao Vương Lâm bình tĩnh nói Đã lấy của chàng thời gian một năm Phải rời đi rồi Một tỷ tỷ còn đang đợi Hồng Điệp mỉm cười, gật đầu nói Bảo trọng, Vương Lâm nhìn Hồng Điệp Nữ tử cao ngạo này lúc này hắn đã không còn nhận ra nổi Hồng Điệp mỉm cười, nhìn thật sâu vào mắt Vương Lâm Đang định rời đi thì đột nhiên thân thể nàng xứng lại Quay đầu nhìn Vương Lâm ánh mắt lộ vẻ do dự Sư Tôn từng nói năm đó bà gặp một đại nho họ Vương, khi đó ta vốn không thể sống sót. Chính vì đại nho đó chỉ điểm cho Sư Tôn một trận pháp. Hơn nữa người đó còn đặt tên cho ta là Hồng Điệp. Vương lâm nghe thấy câu này, hai mắt lập tức tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Thân thể hắn trở nên. Căng thẳng thần sắc lộ vẻ rung động không thể tin nổi. Nàng nói cái gì? Thần sắc Vương Lâm biến hóa rơi vào mắt Hồng Diệp. Nàng trầm mặc nửa ngày, lặp lại một lần nữa. Nghe Hồng Diệp nói lại một lần nữa, Vương Lâm hồi lâu không nói gì. Trong nội tâm hắn đang trào dâng sóng gió ngập trời. Hắn còn chưa thể hiểu nổi. Tất cả mọi chuyện rõ ràng là rất mùng do mình tạo ra, dùng thuật lửa gặp bạc thân để tạo thành Tất cả chuyện này vốn là giả dối để cho bản thân đạt bổn nguyên viên mãn Nhưng Hồng Điệp nói như vậy lại khiến tất cả ý nghĩ này tan tành Khiến Vương Lâm đột nhiên không thể hiểu nổi Tại sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc cái gì là thật cái gì là giả Tại sao lại như thế? Vương Lâm vốn tưởng mình đã hiểu được bổn nguyên Nhưng giờ khắc này hắn lại mê man Chính mình đã thực sự minh ngộ sao. Hồng Điệp xoay người đi về phía xa xa. Nhưng đi vài bước nàng lại xứng lại một lần nữa. Trần chờ xoay người lại hỏi một câu. Thanh Thủy là sư huynh của chàng, hắn. Chàng hiểu rõ hắn không? Nàng muốn hỏi gì? Vương Lâm thu hồi tâm thần lại từ trong rung động mạnh mẽ vừa rồi. Nhìn Hồng Điệp chậm rãi nói. Hắn! Có thân nhân nào không? Hồng Điệp cắn môi dưới, hồi lâu sau như trong lòng đã có quyết định. Vương Lâm nhớ mày cẩn thận nhìn Hồng Điệp vài lần trong mắt hiện ra cảnh tượng Thanh Thủy đứng ở trước mặt Hồng Điệp tại la thiên tinh vực. Vương Lâm từ xa nhìn lại thấy cảnh tượng Thanh Thủy ngăn cản công kích cho Hồng Điệp. Sư huynh chỉ là một người khổ mệnh. Hắn thùa nhỏ toàn tộc bị diệt vong, sau khi vào tiên giới thì thây tử cũng chết đi. Hắn chỉ còn một nữ như đã vào luôn hồi, sợ là đã quên bất ký ước năm xưa. Nếu nói là có thân nhân thì chỉ một nữ nhi này chính là thân nhân duy nhất của hắn. Vương Lâm nhẹ giọng mở miệng nói. Những lời nói này rơi vào tai hồng điệp khiến thân thể nàng run lên, nhắm hai mắt lại. Rất lâu sau đó nàng mới mở mắt trong đó hiện lên vẻ mê man Trên vai trái của nữ nhi hắn có một cái thai ý màu hồng Cái bướm này dù có luôn hồi cũng không tiêu tán Thần sắc vương lâm đầy thâm ý nhìn hồng điệp Thân thể hồng điệp lảo đảo lui lại phía sau vài bước Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt Cảm tạ Lời nói này nói ra dường như ngay cả nàng cũng không nghe rõ Sau đó Hồng Điệp liền hóa thành một đảo cầu vồng, lao thẳng về phía La Thiên. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất mà Tu Vi có thể đạt được, muốn lập tức trở về La Thiên, muốn lập tức gặp mặt Thanh Thủy. Hồng Điệp đi rồi. Trong ngày cuối cùng của năm thứ hai này, một băng mi đi tới bên cạnh Vương Lâm. Nàng không có nói bất cứ điều gì mà chỉ bình thản ngồi bên cạnh hắn. Hướng về phía Lý Thiến Mai gật đầu chào, sau đó liền yên tĩnh nhắm mắt lại. Lý Thiến Mai cũng biết một ban mi. Hai người đã từng gặp nhau ở Vân Hải Tinh Vực cũng biết thân phận nhau. Vương Lâm còn chưa cho Lam Mộng Đạo Tôn một câu trả lời thuyết phục, vẫn đang suy tư về lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn cho tới tháng thứ sáu của năm thứ ba, vương lâm mới tỉnh dậy từ trong nhập định, mở mắt nhìn về phía lam mộng đạo tôn. Ta đã có thi từ. đây là một câu nói của vương lâm đối với lam mộng đạo tôn. lý tiến mai quý đầu, không để vương lâm thấy thần sắc ảm đạm của mình. ngươi còn có thể có thi từ thứ hai. lam mộng đạo tôn nhìn nữ nhi của mình mỉm cười, nhẹ giọng nói ngươi cũng có thể tiếp tục suy nghĩ việc này không vội lão phu mang nữ nhi tới nơi này cũng không định rời đi lực lượng một mình ngươi không thể đối phó được với bảy màu và chín lão dược không phải sao ánh mắt lam mộng đạo tôn rơi lên người vương lâm nếu ta muốn thì nhiều năm trước ta đã có thể bước vào huyền kiếp để đổ kiếp rồi Nếu có thể vượt qua 9 lần thì có thể đạt tới cảnh giới không kiếp. Nhưng ta lại không nắm chắc. Dù là vậy nhưng so với đạo nhân bảy màu hay chiến lão phu thì tu vi của ta cũng không kém. Dù có người thứ ba tồn tại thì có sự trợ giúp của ta, chúng ta cũng chưa chắc đã không chiến thắng. Lam Mộng Đạo tôn trầm rãi nói: Hắn nói những lời này Lý Thiến Mai nghe không hiểu Một băng mi cũng không hiểu Nhưng đôi mắt Vương Lâm lại xứng lại Hóa ra ngươi cũng biết chuyện này Ánh mắt Vương Lâm tiếp xúc với ánh mắt của Lam Mộng Đạo Tôn Ta hẳn là người sinh ra trong giới nội thứ hai sau chiến lão dụ chuyện này Lam Mộng Đạo Tôn than nhẹ nói Việc này năm đó sau khi ta biết được cảm thấy cực kỳ hoang đường Ta vốn không tin nổi nhưng người nói ra với ta những người này lại là thê tử của ta cũng là người đang ở trong thiên hoàng lô của ngươi, ngũ phi bị phong ấn Nàng nói ta không thể không tin. Lam mộng đạo tôn khổ sở lắc đầu. Bát phi của tiên tôn ráng xuống giới ngoại trong đó ngũ phi mất đi thân thể chỉ còn hồn thể. Mà thê tử của ta lại có thể dung hợp hoàn mỹ với hồn thể này cuối cùng bị vũ phi đoạt xá Nhưng nàng không hủy diệt hồn của thê tử ta mà lại liên lạc với ta Khiến ta giúp nàng làm một chuyện Sát kiếp trong huyền chân đại trận lần trước của ngươi ta vốn sẽ không ra tay Nhưng nàng lại lấy hồn phách của thê tử ta ra bức bách Ta không thể không ra tay Ngũ phi nọ ta có thể diệt sát Nhưng ta lại không thể hạ thủ nổi. Trưởng tôn hai năm trước đi tìm ta từng nói có thể giúp ta bức hồn phách ngũ phi trong thân thể thây tử ta ra. Thậm chí thế gian này những kẻ biết chuyện đều nghĩ rằng nếu có thể giúp ta làm được chuyện này thì Lam Mộng đạo tôn ta có thể không để ý tới bất cứ điều gì mà hoàn thành yêu cầu của bọn họ. Nhưng bọn hắn đã lầm rồi. Ta yêu thây tử, không ai có thể hiểu rõ chuyện này hơn ta Hồn phách của thây tử ta sớm đã hoàn toàn dung hợp với ngũ phi Các nàng căn bản là không thể chia liền nữa Một người tử vong thì người kia cũng sẽ chết đi Ta không đành lòng ra tay là vì còn hy vọng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng Ngươi phong ấm nàng cũng xem như đã giải thoát cho ta Ánh mắt lam mộng Đạo tôn phức tạp Chầm rãi nói, người đã đi rồi, chỉ còn có bi thương ở lại. Mấy lần ta ra tay lại càng khiến nữ nhi oán hận và phòng bị đối với ta. Ta không thể tiếp tục ra tay đối với ngươi nữa. Mà trận chiến này cũng sớm không còn ý nghĩa nữa rồi. Đánh tới đánh lui, chúng ta đều là tu sĩ trong một động cả. Lam Mộng Đạo Tôn đứng dậy. Tay áo vung lên, hai mắt lộ ra ánh sáng màu lam ngời ngời, nhìn về phía thái cổ tinh thần bên ngoài trận pháp. Cùng lúc đó hai mắt vương lâm cũng lói lên hàn quang, nhìn về tinh không bên ngoài trận pháp. Ở nơi đó có ba đạo cầu vồng gào thét, mang theo sát khí và oán khí kinh thiên ầm ầm lao tới. Trong ba đạo cầu vồng đó chính là ba người mà vương lâm quen thuộc. Ba người này chính là Diệu Âm Đạo Tôn, Cửu Thiên Ma, Tôn và một người nữa chính là Đại Hoang Thượng Nhân. Ba người này vốn bị Vương Lâm nhốt bên trong vùng đất cổ mộ, lúc này không nên xuất hiện ở đây nhưng lại được trưởng Tôn cứu ra. Mối hận của bọn họ đối với Vương Lâm đã tràn ngập trời đất, lúc này tới đây là một lòng muốn giết hắn. Ngày hôm nay chính là vào tháng thứ 6 của năm thứ 2 Thời gian tới lúc Vương Lâm ước hẹn với tứ đại chiến tướng chỉ còn nửa năm Vương Lâm, Lão Phu biết ngươi đối với ta vẫn có phòng bị Ngay cả nữ nhi ta khi ngồi xuống cũng không tin người phụ thân là ta đây Hôm nay ta liền chứng tỏ cho ngươi một chút Người phụ thân này nên làm chút việc cho con gái mình Lam Mộng Đạo Tôn nói những lời này với Vương Lâm nhưng ánh mắt hắn lại mang theo vẻ hiền lành của người cha nhìn Lý Thiến Mai. Tay áo vung lên Lam Mộng Đạo Tôn trực tiếp bước từng bước về phía dưới ngoài thân thể hóa thành một đạo Lam Quang gào thét lao tới thoáng một cách đã ra khỏi trận Pháp xuất hiện trên bầu trời xa xa. Diệu âm cử thiên đại hoang ba người biến cho Lão Phu. Lam Mộng Đạo Tôn đột nhiên gầm nhẹ, tiếng nói cuồn cuộn giống như sóng gào tràn khắp tinh không, tạo thành tiếng vọng vô tận, cũng hình thành một cơn gió lúc ầm ầm cuốn tới, cuốn khắp bát phương, khiến cho thân ảnh ba người Diệu Âm phải sững lại. "Lam Mộng, ngươi muốn làm gì?" "Lam Mộng Đạo Tôn, vì sao ngươi lại ngăn cản chúng ta? Không có nguyên nhân gì?" Trong vòng ba nhịp thở các ngươi phải rời đi, nếu không đừng trách Lam mố giết người. Mái tóc Lam mộng đảo tôn tung bay. Hắn đứng đó, sau lưng chính là vô danh chuyển luôn trận cản trước ba người. Nhưng thân ảnh của hắn lại giống như một ngọn núi, một người đứng đó, không ai có thể tiến lên nửa bước. Tu Vi không huyền đỉnh phong trong tích tắc này ầm ầm tràn ra khỏi thân thể khí tức không huyền đỉnh phong trí cường cao thét kinh thiên động địa hắn còn chưa ra tay mà chỉ khí tức này đã khiến cho tinh không run rẩy giống như cả tinh không này phải khuất phục hắn vậy diệu âm đạo tôn biến sắc cẩu thiên ma tôn và đại hoang thượng nhân cũng đưa mắt nhìn nhau trong mắt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ thái cẩu ngũ tôn tu vi bất đồng Trưởng Tôn cho dù đáng sợ nhất, nhưng tu vi đã tới mức này thì ba người đều rõ ràng, Lam Mộng Đạo Tôn lại càng kinh khủng tới cực điểm. Những năm gần đây nếu không phải là Lam Mộng Đạo Tôn có thay tử khiến đạo tâm không thể viên mãn, càng không cam lòng bước vào không kiếp thì e là thậm chí cả Trưởng Tôn cũng không địch nổi hắn. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, Thuyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen o, -o, .o chương một hay là tiếp nhận đi vương lâm khoanh chân ngồi bên trong vô danh chuyển luôn trận nhìn cảnh tượng xa xa bên ngoài kia bên tai truyền tới tiếng gió xiết gào ba người diệu âm đạo tôn không chọn cách rời đi bọn họ cho rằng ba người hợp lực thì có thể đánh một trận với lam mộng đạo tôn thần sắc lý tiến mai lộ vẻ khẩn trương nhìn phụ thân và ba người giao thủ ánh mắt đầy vẻ lo lắng tinh không bên ngoài trận pháp chấn động lam mộng đạo tôn dùng sức một người đánh ba mà thần sắc vẫn phong song không có nửa điểm biến hóa lam quang trong tay tuôn ra cuồn cuộn hóa thành thần thông vô thượng hào hết tràn tới nhìn trong chốc lát Vương Lâm liền nhắm mắt lại đối với tất cả mọi chuyện không nghe không hỏi. Tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên. Vương Lâm nhắm mắt lại nhưng vẫn nghe vang vẳng bên tai. Hắn dù ngồi đả tỏa nhưng Nguyên Thần vẫn phân ra một tia bên ngoài thân thể. Nếu có bất cứ đồng tính gì thì hắn sẽ lập tức biết được. Ngồi khoanh chân chữa thương trong hai năm thương thế của Vương Lâm đã hồi phục hơn phân nửa hắn càng dùng nhiều thời gian hơn dung hợp tám giọt máu của cổ đạo và thuật tây thiên kia. thuật này hắn muốn học cho được. nếu có thể vận dụng tự nhiên thì thuật tây thiên này uy lực của nó bản thân vương lâm đắc được nếm thử biết nó cường đại tới mức nào. về phần dung hợp tám giọt máu để khiến cho lực lượng đạo cổ tăng lên thì cần phải có rất nhiều thời gian. Hoàn cảnh lúc này không cho phép vương lâm toàn tâm đắm chìm vào đó, đành phải chờ sau này có duyên vậy. Thời gian ba ngày thoáng chốc đã trôi qua. Vương lâm hình như có phát hiện, mở bừng hai mắt. Chỉ thấy trong tinh không bên ngoài trận pháp, khắp nơi này những mảnh tinh không bị tổn hại. Vùng không gian này đã bị phá tan trong phạm vi lớn, nơi nơi có những hắc động tan sụt. Đổ do đám người Lam mộng đạo công đấu Pháp tạo thành Trong tinh không này còn có vô số hương hỏa hồn khách tử vong đang mơ hồ phiêu tán Giống như khói xương vô hình bị gió cuốn đi Nhìn một chút như vậy Vương Lâm có thể cảm nhận được trận chiến trong 3 ngày ác liệt tới mức nào Hắn không nhìn thấy ba người đám Diệu Âm Đạo Tôn mà chỉ thấy Lam Mộng Đạo Tôn từng bước đi vào bên trong quần sáng của vô danh chuyển luôn trận tới phía trước Vương Lâm. Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn hơi hệ hoài, hiển nhiên là một trận đánh với ba người kia đối với hắn cũng không phải là quá dễ dàng. Diệu Âm Đạo Tôn trọng thương trăm năm không thể khôi phục tu vi đỉnh phong, giúp súng không linh. Lần sau gặp phải ngươi có thể giết hắn Cửu thiên bị thương nhẹ hơn diệu âm đạo tôn nhiều Nhưng hương hỏa giới đã bị ta bị diệt Bị thương tâm thần Ngày sau gặp lại hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi Đại hoang thượng nhân bị thương nặng nhất Dùng bí thuật bỏ chạy Hắn sống không quá 10 năm nữa Lam mộng đạo tôn nói xong ba câu này Liền khoanh chân ngồi xuống Nhắm mắt đà tỏa Thần sắc Lý Tiến Mai phức tạp, nàng chứng kiến trận chiến trong ba ngày nay, thấy được sự hung hiểm khi phụ thân nàng chém xếp với ba kẻ kia. Vương Lâm trầm mặt hồi lâu chầm rãi mở miệng, ta cả đời này chỉ có thê tử đó. Lam Mộng Đạo Tôn đang khoanh chân bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, thần sắc trở nên âm trầm Ngay cả lão phu giúp người cũng không khiến ngươi thay đổi suy nghĩ sao Lão phu không bắt ngươi phải bỏ vợ ngươi mà là muốn ngươi hứa hẹn với nữ nhi của ta Việc này đối với ngươi mà nói hẳn là không khó Nếu không phải là vì con gái ta thì dù tu vi của ngươi có đạt tới không linh Dù ngươi đạt được truyền thừa của đạo cổ có thể chém giết tu sĩ không huyền sơ Thì, thì trong mắt lam mộng ta ngươi cũng chưa là gì cả Nắm xương già này của ta ngươi có lẽ có thể dùng cây cung của Lý Quảng bắn chết, nhưng cho dù chết ta cũng quả quyết không mang Lam ti tộc ta tới giới nội. Lam mộng ta sinh ra trong thái cổ, là một trong thái cổ ngũ tôn, lúc này quyết định như vậy ngươi chẳng lẽ cho rằng ta có thể lừa ngươi, ngươi có gì khiến Lão Phu phải lừa gạt chứ? Dù là có thì Lão Phu đã tu đạo vô số năm Cũng không phải vì thế mà phải cúi đầu Hạp châu thiên nghiệp trong tay ngươi Lão Phu nếu tham lam thì năm đó đã lấy của ngươi Tu vì ngươi năm đó còn chưa đạt bước thứ ba Lão Phu nếu muốn giết ngươi đã sống giết rồi Hết thảy mọi chuyện này nếu không phải là vì ngươi và thiến mai Thì Lão Phu đâu phải kéo dài tới bây giờ Chuyện của ngươi và trưởng tôn cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại cũng là cuộc tranh đoạt giữa chiến Lão Dược và Đạo Nhân Bảy Màu. Lam mộng ta không muốn tham gia. Ta chỉ muốn bảo vệ cho Lam ti tộc. dù ai là kẻ thắng cuối cùng thì cũng chẳng liên quan tới ta thậm chí có khả năng còn phải lấy ăn lung lạc ta. Lúc này ta bỏ qua tất thảy chỉ vì muốn một lời hứa hẹn của ngươi với nữ nhi của ta. Vương Lâm, ngươi chớ có bức người quá đáng Lam Mộng Đạo Tôn nhìn chầm chầm vào Vương Lâm trong mắt đã hiện lây vẻ tức giận Hắn làm hết thảy mọi chuyện như lời hắn nói đều là vì con gái mình Lý Thiến Mai rơi nước mắt Lúc này nàng mới hiểu được phụ thân của mình đã vì mình mà bỏ qua những gì, hy sinh những gì Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ phức tạp Hắn đứng dậy Hướng về phía Lam Mộng Đạo tôn vãi một cái. Những chuyện tiền bối làm vãn bối không hề hoài nghi. Vậy thì không cần nói nữa. Ngươi Lam Mộng Đạo tôn thấy nước mắt của con gái trong lòng mềm nhũn, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, lập tức ngừng không nói câu tiếp theo. Lão phu có thể lùi thêm một bước. Ta muốn một lời hứa của ngươi. Nếu thây tử của ngươi sống lại thì ngươi sẽ kết thành hôn muội với con gái ta. Nhưng nếu thây tử ngươi cuối cùng không thể sống lại thì ngươi phải thành đạo lữ với nó, đây đắt là giới hạn của ta, Vương Lâm, ngươi lựa chọn cho cẩn thận đi." Thần sắc lam mộng đạo tôn trở nên lạnh như băng. Vương Lâm trầm mặt, đứng dậy ngẩng đầu nhìn tinh không. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn đảo qua Lý Thiến Mai, thấy nước mắt của nàng, thấy vẻ cúi đầu không dám đối mặt của nàng. "Ngươi, thôi, lão phu cũng không cần ngươi phải trả lời ngay. Ngươi nghĩ cho kỹ rồi tới Lam phi tộc tìm ta." Lam Mộng Đạo Tôn đứng dậy, không ở nơi này chữa thương. Hắn thấy ánh mắt bi thương của nữ nhi trong lòng đau đớn. Hắn mang theo hy vọng mà tới Vốn tưởng tất cả có thể khiến Vương Lâm đồng ý Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thế này Cha chúng ta đi thôi Lý Thiến Mai lau nước mắt nhẹ nhàng đứng lên đi tới bên cạnh Lam Mộng đạo Tôn Cha trước kia Mộng Nhi không biết hiện giờ đã rõ rồi Chúng ta về nhà thôi Chúng ta ở nhà cả đời không đi đâu nữa Lý Thiến Mai kéo tay Lam mộng Đạo tôn cảm nhận sự ấm áp của phù thân. Nàng xoay người, nhìn Vương Lâm, khẽ mỉm cười. Vương Lâm có thể tặng bức tranh Sơn Thủy Hồ Bạc năm đó cho ta không? Bức hỏa đó năm đó cuối cùng nàng đã trả lại cho Vương Lâm, không muốn nhận. Nhưng lúc này nàng lại muốn lấy về. Tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhìn Lý Thiến Mai, ánh mắt lộ vẻ thống khổ tranh đấu thê tử của hắn là Lý Mộ uyển là một người không ở cùng hắn được mấy năm nhưng sau khi mất đi, hồn phách lại làm bạn với hắn hơn 2.000 năm nay Chỉ là Lý Thiến Mai và một băng mi cùng tây tử Phượng Bất Đồng Những gì nàng làm cho vương lâm hắn quá nhiều quá nhiều mười năm dùng máu tươi vẽ lên thân thể cảnh tượng năm đó vương lâm không thể nào quên được sự cố chấp của nữ tử này sự trung tình của nàng cả nụ cười và ánh mắt nàng vương lâm cũng không phải có trái tim sắt đá hắn làm sao có thể lạnh nhạt với nàng được tặng cho ta có được không lý tiến mai cắn môi sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng khiến mình mỉm cười Nàng chỉ có thể cười Nàng không muốn để mình rơi lệ vô tận trước mặt Vương Lâm Đem bức họa đó tặng lại cho ta Vương Lâm đợi sau khi Lý Mộ Nguyễn tỉnh lại Chàng hãy dẫn nàng tới thăm ta Vương Lâm kinh ngạc nhìn Lý Thiến Mai Tay phải hắn run rẩy vung lên Một cái khe chứ vật liền xuất hiện bên trong bay ra một bức tranh Trong bức tranh này có núi non sông hồ, tên là tương vong vu giang hồ mở ngoạ tròn một đống ngoạ tròn. Bức tranh này được Vương Lâm cầm lấy. Hắn đã không như lần đầu tiên tặng bức tranh này vào năm đó. Mạnh mẽ hào hiệp như trước. Mở ngoạ tròn một đống ngoạ tròn. Tìm quên trốn sông hồ. Hắn không còn làm được như năm đó, bình tĩnh đưa cho nữ tử trước mặt này. Lam Mộng Đạo tôn nhìn thấy cảnh tượng này tức giận trong mắt hóa thành bi ai. Hắn biết nữ nhi của mình đã hết hy vọng rồi, hết hy vọng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này còn có một băng mi, tâm tình nàng phức tạp, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Nàng không có tư cách khuyên can cho dù nàng là mẫu thân của Vương Bình. Nhìn phụ thân của con trai mình và một người phụ nữ khác đoạn tuyệt chuyện này không ngờ lại khiến mi tâm của một băng mi mơ hồ đau đớn Tặng cho ta đi Lý Thiến Mai mỉm cười đi tới trước mặt Vương Lâm, nhìn thật sâu vào mắt hắn, sơ ngọc phủ lên vuốt nhẹ lên y phục và mái tóc của hắn Nước mắt ẩm chứa trong vẻ tươi cười lúc này không nhịn nổi nữa mà rơi xuống Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Vương Lâm, nước mắt rơi lên y phục hắn, khiến cho bộ y phục màu trắng này ướt đẫm. Nếu không phải chàng thích ta thì tại sao ở Vân Hải Tinh vực lại cứu ta? Cứ để ta mang theo. Kỳ vọng mà chết đi ở lại trong ký ức của chàng có phải tốt hơn không? Vương Lâm, anh, không phải là tình. Lý Thiến Mai thì thầm bên tai Vương Lâm rời khỏi lồng ngực Vương Lâm cầm lấy bức tranh trong tay Vương Lâm định rời đi Nhưng nàng cầm lấy bức tranh đó lại xứng lại Bởi lẽ bức tranh đang bị Vương Lâm nắm chặt Vương Lâm nhắm hai mắt cầm lấy bức tranh Lý Thiến Mai nắm lấy bức tranh rồi mà Vương Lâm vẫn không hề buông lỏng sắc mặt Lý Thiến Mai tái nhợt Nàng quay đầu lại nhìn vương lâm thấy hắn mở to đôi mắt Bức tranh này nàng không cần nữa Vương lâm vung tay phải một cái Bức hỏa tương vong vu giang hồ lập tức tan nát Hóa thành mảnh vụn tiêu tan trong tay hắn tiêu tan trong tay nàng Từ nay về sau nàng là nữ nhân của vương lâm ta Vương lâm quý đầu lời nói kiên định em ái mở miệng Nguyễn Nhi là thê tử của ta Đời sau khi nàng tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng nhau thành thân Lý Thiến Mai ngây ngẩn đứng đó một hồi lâu nước mắt lại tuôn rơi Vội đầu vào lòng vương lâm khóc sòng Vương lâm ôm lấy Lý Thiến Mai Hắn nếu đã quyết định sẽ không hối tiếc Đây là nữ tử đầu tiên trong hai ngàn năm qua hắn tiếp nhận ngoài Lý Mộ Nguyễn Nàng tên là Lý Thiến Mai Vì hương đài này, ta có ba vấn đề có thể giải đáp giúp hay không? Khi ta rời đi, hương có thể hộ tống ta không? Nếu có ngày ta chết đi, chàng có nhớ tới ta không? Vương Lâm, ta sắp không kiên trì nổi rồi, máu tươi đã khô rồi, chàng mau tỉnh dậy đi. Ta không hối hận. Vương Lâm, chàng phải chờ ta, chờ ta lấy được thuốc trở về. Chàng nhất định sẽ tỉnh lại. Ký ức như nước trong lòng bàn tay cứ theo kẽ ngón tay chảy xuống. Nhưng cảm giác do nó mang lại sẽ được lòng bàn tay nhớ ký. Một ngày nào đó khi cầm nước, nước cũng sẽ lại nhớ tới hơi ấm đến từ lòng bàn tay. Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 1679 gặp lại văn thú. Lý Thiến Mai cuối cùng cũng rời đi. Nàng và phụ thân Lam Mộng Đạo tôn của nàng mang theo ngũ phi trở về. Họ trở về Lam Ti tộc, lần sau trở lại sẽ mang theo cả Lam Ti tộc khoảng một khu vực trong giới nổi trở thành tân tộc của Lam Ti tộc. Lấy tu vi của Lam Mộng Đạo Tôn thì dù là bị thương nhưng chuyến đi này trừ phi là trưởng tôn ra tay còn không sẽ không có gì nguy hiểm. Mà dù có phải đối mặt với trưởng tôn thì khi đạo tâm đã không còn sơ hở, với tu vi không huyền đỉnh phong của Lam Mộng Đạo Tôn cũng sẽ không bị bước quá mức. Bởi tu vi của Lam Mộng Đạo Tôn chỉ cần hắn muốn liền có thể tiến vào huyền kiếp, dẫn đồng huyền kiếp sáng xuống. Trong huyền kiếp này thì trưởng tôn cũng phải tránh ngay Lý Thiến Mai theo phụ thân, thân ảnh biến mất trong tinh không Hai phụ thân họ rời đi, màu lam bên ngoài trận pháp chậm rãi tiêu tán Kiến cho tinh không lại đen tối trở lại Lý Thiến Mai đi rất vui vẻ Nàng tươi cười sống như năm đó Thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn vương lâm Ánh mắt lộ vẻ ôn nhu vô tận Nam tử này chính là người nàng lựa chọn, trước kia nàng không hối hận, hiện tại và mãi mãi trong tương lai về sau dù nàng có bởi vậy mà tử vong, nàng cũng không hối hận. Đây chính là tính cách của Lý Thiến Mai. Giờ phút này bên trong vô danh chuyển luôn chẳng chỉ còn vương lâm và một băng mi. Một băng mi nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa phát sinh. Trong lòng nàng lúc này rất loạn. Hai người lúc này giống như không có gì để nói. Hồi lâu sau, ngay lúc một băng mi đang muốn mở miệng phá tan sự yên tĩnh thì vương lâm nhắm mắt lại bắt đầu thôn nạp tham. Ngộ phật Tây Thiên. Tiếng nói của một băng mi đành nuốt vào trong, không cách nào thoát ra được. Tính cách này cuối cùng vẫn không giống Lý Tiến Mai, cũng khác với Tây Tử Phượng thậm chí cũng không giống Hồng Điệp. Nàng chính là nàng Một vang mi Nửa năm cuối cùng rất nhanh qua đi Năm tháng cuối chỉ còn lại một tháng Ngày này một vang mi đứng dậy Hai mắt nàng không lộ vẻ phức tạp Mà vô cùng rõ ràng Nàng nhìn vương lâm đang nhắm mắt rất lâu Bảo trọng Đây là câu nói đầu tiên trong một năm qua của nàng Cũng là câu nói cuối cùng Sau khi nói xong Một băng mi xoay người hướng về côn hư mà đi Nàng là thánh nữ của côn hư Nàng phải về côn hư Giống như làm bạn 11 tháng chỉ vì câu nói này Một băng mi không đợi một năm kết thúc mà rời đi Khi chỉ còn cách hết năm một tháng Một băng mi không có tâm trạng lưu lại trong một tháng này Thân ảnh này trong tinh không thoạt nhìn vô cùng cô độc hiu quạnh và nhu nhược Khiến cho người ta thấy mà đau lòng. Nàng đã không có gì cả. Nàng hâm mộ Lý Mộ Uyển, hâm mộ Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai còn có phụ thân, Lý Mộ Uyển còn có vương lâm. Còn nàng thì thứ gì cũng không có, không gia đình, không sư tôn. Tất cả những người quen thuộc cùng nàng lớn lên đều đã chết cả. Nếu có còn thì chỉ còn vương đình. Đây là sự thật không thể thay đổi được. Nàng chính là mẫu thân của Vương Bình Cho dù ta có chết đi thì cũng không ai biết cả Bình Nhi cũng hận ta Thần sắc một băng mi ảm đạm càng đi càng xa Cho tới khi thân ảnh một băng mi biến mất trong tinh không Vương Lâm mới mở hai mắt Hắn nhìn về hướng một băng mi biến mất trầm mặc không nói Đối với một băng mi, Vương Lâm đã không còn hận Nhưng cũng không có tình Chỉ còn lại một tháng, ánh mắt vương lâm ngưng trọng nhìn tinh không giới ngoại, tay phải dơ lên điểm một cái vào mi tâm. Một chỉ này điểm xuống, toàn thân vương lâm chấn động, trong cơ thể phát ra những tiếng bùng bùng. Thân thể hắn dần dần trở nên mơ hồ, xuất hiện giống như dạng hư ảo. Dường như là có hai vương lâm đang chồng lên nhau vậy. Chính bởi vì nguyên nhân đó mà một chỉ điểm tới khiến cho hình ảnh không yên Một lúc sau thân ảnh vương lâm vặn vẹo Bất ngờ từ trong cơ thể hắn huyễn hóa ra một vương lâm khác Thân ảnh này tách ra ầm một tiếng liền mơ hồ tán đi Ở bên trong trận pháp lúc này xuất hiện hai vương lâm giống hệt nhau Người đang khoan chân ngồi là bổn tôn vương lâm Cổ thần, cổ yêu, cổ ma đạt được truyền thừa của đạo cổ Người đứng thẳng là phân thân của hắn thân thể tu sĩ Từng có một thời gian thân thể vương lâm đách như thế Bổn tôn ngồi xuống, phân thân ra ngoài Dùng phương pháp này để hai thân thể đồng thời tu luyện Hôm nay sau thời gian hắn lại một lần nữa phân thân Phân thân và bổn tôn nhìn nhau Nửa ngày sau phân thân của Vương Lâm hướng về phía tinh không giới nổi bước đi trong thời gian ngắn liền biến mất hoàn toàn bổn Tôn nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi trong trận pháp, giữ vững trong một tháng cuối cùng này Trong tinh không, Vương Lâm một thân mạnh cất bước tiến tới Giờ phút này hắn không có lực lượng thân thể cường hãn nhưng Tu Vi lại đạt không hinh chung kỳ Điểm này thì dù là tu sĩ cũng sẽ không thay đổi Hôm nay hắn đã là tu sĩ đầy đủ Không thể lấy thân thể đối địch Chỉ có thể lấy thần thông giết Người Một tháng cuối cùng này Trước khi tứ đại chiến tướng ra khỏi viễn cổ tiên vực Ta phải làm một việc Ta muốn ngưng tụ lại tứ đại tiên giới Muốn tứ đại tiên giới dung hợp Làm một thể trở thành tân tiên giới Từ nay về sau Tu sĩ giới nội sẽ sinh tồn trên tiên giới, có thể ngưng tụ ra hương hỏa lực. Từ nay về sau tu sĩ sinh ra cũng có thể tu tiên, có thể sau khi hóa thần liền phi thăng tiến vào tiên giới tu luyện. Thần sắc vương lâm ngưng trọng thân ảnh lõi lên lướt đi trong tinh không. Từ cổ chí kim, chỉ phong tôn đời trước mới làm được điều này, mở ra tứ đại tiên giới khiến cho tu sĩ giới nội trong thời gian đó có thể ngưng tụ ra lực lượng hương hỏa, nhưng phong tôn sắp chết, tứ đại tiên giới liền sụp đổ. từ đó về sau giới nội không còn có thể ngưng tụ lực lượng hương hỏa nữa. nhưng hôm nay bất đồng, vương lâm mở tung phong giới đại trận, khiến bên trong tinh không giới nội tồn tại khí tức của thái cổ tinh thần, khiến cho hương hỏa lực trong giới nội không còn bị hạn chế. Lúc này trình là thời cơ tốt nhất để ngưng tụ lại tiên giới. Trước hắn cũng có người nghĩ tới việc ngưng tụ tiên giới nhưng điều kiện không cho phép. Bọn họ không có pháp bảo của phong tôn không thể làm được điểm này. Hơn nữa phong giới đại trận kia còn chưa suy yếu tới mức sụp đổ. Vương Lâm cất bước đi. Hắn đầu tiên tới phong tiên giới của Vân Hải Tinh vực. Phong tiên giới được bảo tồn tương đối đầy đủ, bên trong có rất nhiều văn thu chiếm cứ. Lấy tu vi của vương lâm năm đó không đủ để xung chuyển giới này. Nhưng lúc này hắn lại làm được. Mà vương lâm cảm ơn được văn thu năm đó bị thất lạc ở trong đại chiến này đã tiến vào phong tiên giới, sinh tồn ở nơi đó. Vừa cất bước thân thể vương lâm vừa dung nhập tinh không Sóng gần khuyết tán xa rồi Biến mất, lúc xuất hiện đã ở sâu trong vân hải tinh vực, nơi cửa vào của phong tiên giới Trở lại nơi cũ, ánh mắt vương lâm nhìn thoáng qua cách the, sau đó nhảy vào phong tiên giới Vừa mới bước vào thì những tiếng gào thét đã ẩm tới Cả phong tiên giới tràn ngập cuồng phong vô tận Tiếng gió nước nở chính là âm thanh duy nhất ở nơi này tiếng vang thê lương vọt lên. Trong thiên địa này gió gào thét, bầu trời bị tầng tầng lúc xoáy tràn ngập, mặt đất có bao nhiêu bụi đất đều bị cuồng phong thổi sạch trong năm tháng, lúc này chẳng còn chút bụi nào. Thần thức đảo qua vương lâm không cần nghĩ ngợi bước về phía trước. Thân ảnh hắn nhảy vào trong cuồng phong vô tận, mái tóc bạc phất phới. Nhưng gió lúc không thể ngăn cản cước bộ của Vương Lâm chẳng những không ngăn cản được mặt lại ầm ầm sụp đổ trước mặt hắn. Bên trong phong tiên giới ở sâu bên trong có một đại lục nhỏ. Nơi này cuồng phong càng gào thét dữ dội. Nơi này có hai đàn văn thú đang giết gào liều chết chém xếp. Trong hai đàn văn thú này mỗi đàn đều đông tới trên vạn còn lúc này chém xếp lập tức đát tử vong không ít. Toàn bộ bọn chúng đều lộ vẻ khát máu, điên cuồng dùng cái vòi sắc bén không ngừng đâm vào thân thể đối phương. Nhưng đàn văn thú kia không ngờ lại không hề tổn hại. Gần như chỉ trong chốc lát, đàn văn thú đã chết rất nhiều, giết gào thây lương liên tiếp bại lui, bị đám văn thú hung tàn kia gào thép truy kích vây quanh cùng lúc đó, từ bên trong đàn văn thú hung mãnh kia có một con văn thú màu vàng thân thể ước chừng trăm vạn trượng màu vàng bất ngờ bay ra, nhìn từ xa giống như một ngọn núi vậy. Con văn thú này vừa ra lập tức có một luồng uy áp bao phủ. Thần sắc nó dữ tợn cái vòi dài hơn 10 trượng, sắc bén vô cùng, hàn quang lóe lên. Nó xuất hiện giống như vương giả sáng lâm. Lao ra một cái con văn thú khổng lồ này nhảy vào bên trong đàn đối phương đánh xếp khắp Nơi hung ác ngập trời Những tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong đàn văn thú truyền ra Chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi đã có hơn ngàn con văn thú tử vong Những con văn thú khác cũng vọt theo Chẳng bao lâu sau đàn văn thú đối phương tử vong toàn bộ Không con nào chạy thoát Văn thú khổng lồ kia toàn thân đầy máu đồng tộc Hai mắt lộ hàn quang nhưng trong đó lại ẩn chứa sự đau thương Trăm năm nay nó vẫn luôn bi ai Nó tìm không thấy chủ nhân chỉ có thể lấy vết chóc mà giải tỏa nỗi bi ai Nó hướng về phía bầu trời giết gào Trong tiếng giết này không lộ vẻ hưng phấn mà giống như tiếng đứa trẻ bị bỏ rơi Hướng lên trời rên gì Trong tiếng gào này Văn thú bốn phía xung quanh nó cũng gào thét. Tiếng gào của chúng hóa làm một đủ để kinh thiên động địa. Trong tiếng gào này, cả một đám văn thú còn sót lại trên đại lục kia mang theo kinh hoàng đồng loạt bỏ chạy. Trong chúng có không ít con thân thể khổng lồ, lúc này cũng sợ hãi đào tẩu. Trong ký ức của chúng, một trăm năm nay có một đám văn thú như vậy cực kỳ điên cuồng. Chúng không ngừng dùng giết chóc mà lớn mạnh, hễ đi tới mảnh đại lục nào là đều giống như vừa rồi tàn sát một trận. Nếu có kẻ nào không ly khai thì ước gặp phải sự giết chóc của chúng. Nhưng vào lúc này thân thể văn thú hồng lồ kia đột nhiên chấn động, tiếng gào thét đột nhiên ngừng lại. Nó run dậy, hàn quang trong mắt sụp đổ thay thế bằng vẻ mê man cả trăm năm nay không tiêu tan. Nhưng vẻ mê man nhanh chóng hóa thành sự kích động, văn thú khổng lồ này mang theo sự vui mừng và sợ hãi thân thể nhoáng lên vừa giít lên vừa điên cuồng lao thẳng về phía đằng xa. Bộ dáng của nó giống như đã tìm được chủ nhân bị thất lạc rất lâu đột nhiên cảm nhận thấy khí tức, hồn nhiên quên tất cả giống như điên cuồng mà tìm tới nơi phát ra khí tức đó. Vương Lâm ở trong không trung của phong tiên giới thân thể xứng lại Quay đầu nhìn về phía bên trái Khuôn mặt lộ nụ cười vui vẻ